Xin chào mọi người, à, chúng ta sẽ đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Mọi người nghe truyện nếu cảm thấy vui, hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ rộng rãi các video của bộ truyện này nhé Bây giờ xin mời mọi người vào nghe tập truyện nào Ngạo Thế Chi Vương, tập 184 Đám người hoa thanh tiền cảm thấy khó chịu Nàng đang vô cùng khó thở Lần đầu tiên các nàng nhìn thấy lâm phàm động thủ Các nàng cũng chỉ được nghe người khác kể lại chuyện ở cô đôn thần tông thôi. Nhưng bây giờ các nàng thực sự nhìn thấy lâm phàm tự mình động thủ. Làm các nàng bị dọa sợ. Thật áp. Theo các nàng Thủy Thần là nữ nhân xinh đẹp không gì tả nổi. Có thể nói là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian này. Nhưng mà cái tên lâm phàm kia giống như là bị mù. Làm như là không thấy vẻ đẹp đó. Da tay chân áp. Hắn ra rất nhiều chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn. Cảm giác mình thật là may mắn. Nếu các nàng trở thành kẻ địch quán Kết cục các nàng sợ rằng Sẽ là dị thường thê thảo Lâm Phạm từ từ đáp xuống mặt đất Xài bước tới trước cuối đầu Nhìn hố sâu Khóe miệng liền lộ ra tươi cười Làm sao? Bây giờ người có cảm tưởng gì? Cảm giác bị một thổ dân đánh thành chó chết thế nào chưa? Lạch cạch. Một bàn tay duỗi ra từ hố sâu Bắt lấy chân của Lâm Phạm Trong đó truyền ra những tiếng yêu ớt Như là một người sắp chết vậy Đúng lúc đó, một viên tinh hạch hình dục giác tản ra lưu thủy Đang chậm rãi trông đỡ một bàn tay khác Ta sẽ thần phục người, xin ngươi đừng giết ta Trong hố sầu truyền đến thanh âm hư nhợ của thủy thần Cầu xin, sợ hãi Trước kia thủy thần nàng chưa bao giờ nghĩ tới Đám thổ dân ở mảnh lục địa này lại mạnh đến như vậy Bọn họ cường hãn đến mức Khiến chủ thần chi tâm của nàng cảm thấy sợ hãi Chỉ có thần phục Mới có thể bảo lưu tính mạng Vào lúc này đang muốn thần phục vô điều kiện Chỉ cần giữ được tính mạng là được rồi Đề nghị của người khiến ta phân vân Lâm Phạm cười khẽ sau đó nói tiếp Đám chủ thần các người không phải đều cao cao tại thượng, Thần uy quần quận sao Sao người lại yếu đuối như vậy Âm thanh thủy chi thần chủ Tiếp tục truyền tới Văn cầu ngươi Hãy buông tha cho ta Ta sẽ trở thành đời tớ của người Người muốn làm gì ta đều nguyện ý Hay. Lâm Phạm thở dài một hơi Nếu như vừa rồi mới bắt đầu Người nói như vậy với ta Ta chắc chắn là suy tính một chút Đáng tiếc hiện tại Đã quá muộn rồi Lâm Phạm đứng người thẳng lại Trong đôi mắt tràn đầy về mịt thị Đang tản ra vô tận sát ý Thật xin lỗi Ta nhìn người không thuận mắt Nên Lâm Phạm đạp một cước lên viên tinh hạch lục giác âm thanh thanh thúy vỡ tan vang lên viên tinh bị vỡ ở trong nháy mắt lực lượng trù thần ẩn chứa trong đó bạo phát ra ngoài nó như là một đám mây xanh lam xinh đẹp tung bay trong thiên địa thủy thần liền hét một tiếng đau đớn sau đó quát to tên thổ dân ti tiện sẽ có người báo thù cho ta ngươi ngươi chỉ có con đường chết tỷ tỷ cứu ta bây giờ ngươi có gọi cho ai thì cũng không cứu được ngươi Lâm Phàm cười nhặt, hắn lại giết thêm một vị chủ thần, cảm giác này thực sự là quá thoải mái. Đinh, chúc mừng ký chủ đã chấm dứt Thụy thần. Đinh, chúc mừng ký chủ tăng điểm kinh nghiệm. Sau khi hệ thống thông báo, khóe miệng Lâm Phàm khẽ nhếch. Quang Minh chủ thần đất bị hắn bảy chết, bây giờ lại giết chết Thủy thần, điều này tạo nên tổn thất to lớn trong Nguyệt Ảnh đại lục. Hắn nghe nói Nguyệt Ảnh đại lục chỉ có 72 vị chủ thần. Giờ chỉ cần giết bọn họ Tất cả những thứ này sẽ kết thúc <cười> Lâm thàm ngừa mặt lên trời Thét dài Hải tạo thân đợi hại Bọn nhỏ ở phía xa hoàn hồ Như là bị người lớn nhanh chóng che miệng lại Hắn là tiên nhân cường đại Sao gọi người ta là hải tạo được nữa Nếu khiến cho đối phương tức giận Hậu quả chắc chắn là rất khủng khiếp Lâm thàm nhìn đám nhỏ Các tiểu tử Ánh mắt các người rất tốt Chợ sau này lớn lên ta sẽ mang các người đi theo lăn lộn Bọn nhỏ còn làm sao có thể hiểu được ý trong lời nói của anh Chỉ có người thân của bọn chúng cảm thấy vui mừng Cảm giác như ông bà tổ tiên phù hộ Bọn họ lập tức quỳ xuống đất hồ to Cảm tạ tiên tướng Đám người hoa thanh tiên Cùng lúc cung kính nhìn lâm phạm Bọn họ không dám hò hẹn Ở trong mắt của họ Hắn là một nhân vật hết sức khủng bố Ai trêu trọc đều phải chết Hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn Không bận tâm đối phương là ai Có phải tuyệt thế khuyên thành mỹ nữ hay không Cũng như nhau Chỉ cần đắc tội hắn Hắn sẽ chém chết Tuyệt đối không nương tài Lâm Phạm không có bất kỳ hứng thú nào Đối với đám người Hoa thành Tiền Sau đó hắn dẫn tất cả mọi người Về phía thiên địa tông Sau trận chiến với chín thần Và vị lai vô lượng vân Phật Lại khiến hắn biến thành một kẻ ngốc Để Lâm Phạm rất bất đắc dĩ Bất quá cũng không sao Hắn giờ khôi phục ký ức Mà thực lực bản thân cũng đề cao không ít Con đường từ tiên vương lên thiên quân Là một con đường dài Do giác quan thứ 6 hắn cảm giác được như vậy Coi như hắn có nắm giữ hệ thống Thì chuyện tấn thăng đến cảnh giới trí cao thiên quân Cũng không phải là việc đơn giản Bây giờ Hết thầy đều đã không sao Kẻ địch tới bao nhiêu Hắn giết bấy nhiều Đánh không thắng cũng phải đánh Người sống trên đời Không nên quá coi nặng sinh tử Không phục thì cứ phản kháng Đây là quy tắc làm việc của Lâm Phạm Bất kể là ai Chỉ cần chọc tới hắn Hắn sẽ chém giết không đường tay Lúc này hắn mang theo mọi người Chạy về phía hướng thiên địa tông Nguyệt ảnh đại lục Bên ngoài một tòa hàn xương thành Sừng sững giữa vùng gió tuyết Một con chim nhỏ diễm lệ Dương cánh bay cao Nhưng khi nó tới gần hàn xương thành kia Liền bị đông cứng thành một khối băng Nặng nề rơi trên mặt đất Ngoài hàn xương thành Từng đầu từng đầu băng xương cựu long Dương cánh bài cao Thân hình trúng cao lớn làm cho người ta sợ hãi Hàn xương thần Lần chinh phục vô tận đại lục này Có 71 trụ thần đồng ý Chỉ có người thôi trả lại đến bây giờ rồi mà người vẫn còn muốn ở chỗ này Hòa thần đang trôi nổi trên hư không lên tiếng nói Những hàn khí xung quanh chỉ cần tới gần hắn Sẽ bị một cỗ nhiệt lưu Làm cho bốc hơi Chỗ này của người quá lạnh Ta rất ghét ở đây Trong đại điện, một cô gái tóc trắng ngồi ngay ngắn ở trên thủy tinh vương tòa. Nàng chống cảm nhìn hòa thần, sắc mặt lạnh như băng, lạnh lùng trả lời. Chiến tranh, ta không thích nó. Ta chỉ yêu thích thu thập những bức tượng băng xinh đẹp thôi, người bớt nói nhảm đi. Các góc của tòa băng thành, đều có từng bức tượng băng. Những tượng băng đều khách đủ loại sinh linh, tất cả đều có tư thế khác nhau. Chúng sinh như vật giống, nhưng bị băng phòng. Vĩnh Viễn duy trì dáng vẻ lúc còn sống. Hòa Thần khẽ nhíu mày, hắn rất không thích nói chuyện với Hàn Sương Thần, bởi vì nữ nhân này là một người biến thái, kiệt triệt để để biến thái. Những trụ thần khác đều thích nô dịch sinh linh, mà nàng lại thích thu thập các loại tư thế cùng vẻ mặt của những sinh linh khác nhau, rồi biến họ thành tượng bằng vĩnh viễn, giống như là tác phẩm nghệ thuật rồi đặt chúng lên Hàn Sương Thành. "Muội muội của ta, thủy thần đã tham gia cuộc chiến này rồi." các người còn cần ta làm gì? hỏa thần lần trước người đáp ứng ta sẽ tặng ta một tượng băng hỏa diễm tinh linh không biết khi nào người mới đưa tới. ta có chút sốt ruột rồi đây. hàn trương thần nở nụ cười lạnh như băng, dung nhan nàng giống thủy chi thần chủ như đúc nhưng khí chất của nàng lại vô cùng băng lãnh như một bức tượng băng vậy. hỏa diễm cùng với xương băng không có khả năng cùng tồn tại tượng băng vĩnh viễn không thể hình thành. Hòa thần lập tức trả lời. Hàn Sương Thần cười gật. Chúng nó có thể cùng tồn tại. Hòa thần hơi nhấc ngón tay. Một hòa diễm tình linh xuất hiện. Hàn Sương Thần, trước đây ngươi không phải vậy. Chẳng lẽ do đi theo hỗn độn chi chủ qua mảnh đại lục kia quá lâu, nên ngươi mới như thế? Hòa thần tự nhủ. Hàn Sương Thần đưa tay, hướng về hỏa diễm linh tình, rồi điểm nhẹ một cái. Hỏa diễm linh tình nhanh chóng đông lại. Rồi biến thành một bức tượng băng Lúc Hòa Thần thấy cảnh này Thì nội tâm cũng không khỏi ngưng lại Từ trước tới nay Hắn vẫn nhìn không thấu xương Thần Mà hiện giờ Hàn xương Thần chỉ tùy ý một chút đã kết hợp Hòa Diễm cùng với Sương Băng lại thành Hình một tượng băng Thủ đoạn này khiến Hòa Thần cảm thấy sợ hãi Hắn còn có cảm giác Hắn không phải đối thủ của nàng Hàn xương Thần cầm bức tượng băng kia trong tay Cảm thán Thực là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp bên trong tượng băng. Những ngọn lửa bên người hỏa diễm linh tinh vẫn đang không ngừng thiêu đốt, nhưng mà hỏa diễm linh tinh vĩnh viễn không tỉnh lại được, bởi vì nó đã chết. Đúng vào lúc này, một thanh âm từ hư không truyền tới. "Ti ti, cứu ta." Khi hỏa thần nghe được thanh âm này biến sắc. Đây là thanh âm thủy thần. Chẳng lẽ nàng ta đã soạt một tiếng Hàn Dương thần hơi sững sờ, bức tượng hỏa diễm linh tinh ở trong tay nàng bị phá nát trong nháy mắt. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát bao phủ toàn bộ Hàn Sương Thành. Lông mày của Hòa Thần ngưng lại, lập tức biến vào trong hư không, rời khỏi nơi này. Hắn biết, Hàn Sương Thần sẽ nhanh chóng gia nhập vào quân đội Viễn Trinh thôi. Khi gần đến Thiên Địa Tông, Lâm Phàm liền thả mọi người xuống. Hắn nhanh chóng chạy vào trong Tông Môn. Bây giờ trên dưới Thiên Địa Tông đều trở nên bận rộn, như đang khẩn cấp nghênh chiến vậy. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như vậy nội môn thiên địa tông. Khoảng thời gian này, người đã đi đâu vậy? Hiện tại canh dương thiên đang bận tới mức sứt đầu mẻ chán. Một trong cựu tông thiệt ác phật tông đã cấu kết với đại quân nguyệt ảnh đại lục, khiến cho cựu tông lục phủ tam độc thất thập nhị bang vô cùng chặt vật Mặc dù thất thập nhị bang không bằng những đại tông như là thiên địa tông, nhưng mà cũng là thế lực cực kỳ mạnh. Bọn họ không ngờ là bị thiệt ác phật tông giết chết một nửa. Hơn nữa chỉ có một người ra tay Chính là vị lai vô lượng vương Phật Ở trước mặt vị lai vô lượng vương Phật Thất thập nhị băng Không có bất kỳ sức hoàn thù nào Trực tiếp bị càn quét Khiến cho vô tận đại lục Phải chịu tồn thất rất lớn Nói ra rất dài dòng Nhưng mà nói chung là gặp về một chút phiền toái Tình hình hiện tại Liên minh vô tận đại lục như thế nào rồi Lúc ta lên đường trở về Nhìn thấy rất nhiều tông môn trở thành phế tích Tình cảnh thực sự phát triển đến mức không thể vãn hồi rồi chứ Lâm Phàm không biết tình huống hiện tại Đã phát triển đến mức nào Thiện ác vật tông cấu kết với binh đoàn Nguyệt Anh Đại Lục Thất thập nhị bang Bị giật mất một nửa, Tình hình bây giờ đã tạm thời ổn định Từ khi các tiền vương ra tay Tạo nên một phòng tuyến tạm thời Đại quân Nguyệt ảnh Đại Lục tạm thời vẫn chưa thể xuyên thùng Nhưng mà theo ta nghĩ Tình hình cứ kéo dài không có lợi cho chúng ta Chắc chắn sẽ có một đại trận chiến Hiện tại Một phần tư lãnh thổ vô tận Đại Lục Đã bị đại quân Nguyệt ảnh đại lục chiêm lĩnh Rất nhiều tiểu tông môn bị diệt môn Thì cũng thần phục bọn chúng Tóm lại Tình huống hết sức không lạc quạt Canh Dương Thiên cảm thán Nghiêm trọng tới mức đó sao Lâm phàm khẽ như mày Hắn không nghĩ tới mọi chuyện phát triển tới mức này Đúng lúc này Hàn quân Thiên cũng xuất hiện Sự tình không đơn giản như vậy Hệ thống tu luyện của Nguyệt ảnh đại lục Bất đồng rất lớn với chúng ta Chúng có rất nhiều thủ đoạn kỳ lạ kinh khủng nhất chính là cái đám vong linh pháp sư có thể điều khiển thi thể kia. Chỉ cần vô tận đại lục chết đi một người, nguyệt ảnh đại lục sẽ tăng cường thêm một người. Tông chủ, người đã khôi phục rồi. Khi nhìn thấy Hàn Quân Thiên, khóe miệng Lâm Phàm liền độ vẻ tươi cười. "Hây, Tiên Vương cảnh đã ổn định, người cũng phải nỗ lực, sớm ngày tiến nhập Tiên Vương mới có thể có năng lực tự vệ trong trận chiến này." Lâm Phàm cười cười, Trong lòng cũng cảm thấy hơi vui, hắn cũng không biết tiết lộ cho hai người bọn họ biết hắn đã trở thành tiên vương hay không, sau này khiến bọn họ bất ngờ chơi. Cảnh Dương Thiên vùng tay hư không một bức họa. Quãng thời gian trước, ta đã đánh một trận cùng mấy vị chủ thần nguyệt ảnh đại lục, thực lực bọn chúng không yếu chút nào, tuy nói cùng cảnh giới với tiên vương chúng ta, nhưng mà thực lực cuộc phần lớn chủ thần lợi hại hơn rất nhiều so với những tiên vương bình thường, có thể nói là ngang với tiên vương thần niệm. Mặc dù số lượng cường giả cấp tiên vương của vô tận đại lục nhiều hơn trù thần Nguyệt Anh đại lục Thế nhưng thực lực của tiên vương so với trù thần còn cách biệt không ít Đặc biệt là sau khi vị lai vô lượng vương Phật gia nhập phe bọn họ Khiến vô tận đại lục rơi vào thế yếu ta nghĩ vô tận đại lục cũng có không ít viễn cổ tiên vương chứ Lâm Phạm hỏi Vô tận đại lục vô cùng to lớn, mênh mông như biển Tuyệt đối không thể không có cường giả được đồng Có Theo ta được biết Bên trong chân lý thánh địa Có một vị viễn cổ tiên vương tu vi kinh thiên động địa Không thể tưởng tượng nổi Nói chung hắn cũng có thể solo với một tên chủ thần Khi ta vừa mới gia nhập thiên địa tông Hắn là cường giả tiên vương rồi Cành dương thiền cũng không đo lắng Bởi vì hắn biết trên vô tận đại lục Có không ít cường giả cấp tiên vương Có thể sánh ngang với vị lai vô lượng vương phật Bây giờ vô tận đại lục Đang gặp phải nguy cơ rất lớn Bọn họ tất nhiên là không thể mặc kệ Theo ta thấy với tình huống hiện tại Chúng ta nên bảo tồn thực lực Còn mấy môn phái nhỏ Tuy không giúp được gì Nhưng cũng không phải chết mà không cứu Nếu như cứ để đại quân Nguyệt Ảnh Đại Đục hoành hành Chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn Đặc biệt là những đệ tử bị đám vong linh Pháp sư luyện chế thành vong linh Chúng là một đống phiền phức Lâm Phạm cảm thán Canh Dương thiền cũng gật đầu Thế nên Bởi vậy ta mới để các sư đệ ra ngoài Tìm những môn phái nhỏ kia Hy vọng có thể bảo vệ đạo thống của họ Côn luôn thần tông như thế nào Lâm Phạm hỏi Cành Dương Thiền sững sở Sau đó cười khẽ Tùy trong lòng Bạch Thánh rất vẫn nộ Nhưng hắn cũng không phải là người không biết nặng nhẹ Hắn cũng biết vô tận đại lục Đang đối mặt nguy cơ to lớn Ta cũng đã nói chuyện quà với hắn Trong khoảng thời gian này Chúng ta sẽ tạm thời quên đi tất cả ân oán Cùng nhau chống đỡ ngoại địch Chờ sau khi chuyện này kết thúc Sẽ đang chậm chậm giải quyết Lâm Phạm nghe nói như vậy thì cũng có chút kinh ngạc Hắn có chút không thể tưởng tượng nổi Hắn không nghĩ tới Bạch Thánh lại biết điều như vậy Khiến người ta không dám tin Giờ khác này Lâm Phạm cảm thấy Bạch Thánh là một lão đầu tốt Vậy thì tốt rồi Với tình huống như thế này Tại cũng không giúp đỡ được gì Mấy chuyện bài binh bố trận này Còn phải dựa vào các người Ta chỉ có thể cố gắng tăng cao thực lực thôi Lâm Phạm nói Thực lực hắn bây giờ mặc dù cũng đã là tiên vương Nhưng mà nếu so với đám vị lai vô lượng vương Phật Vẫn còn một chút trình lệch Hắn nhất định phải cấp tốc nâng cao thực lực Phải cố gắng thu thập đủ số kinh nghiệm Để tấn cấp thiên quân cảnh Mặc kệ kết quả cuối cùng có thể như thế nào Đến mức đó mới sáng tỏ Đám người canh dương thiên cũng gật đầu Đó là biện pháp tốt nhất rồi chân Lý Thánh địa ở đâu vậy Ta muốn đi xem thử một chút Lâm Phạm hỏi Tận cùng phía đông đại lục Có một tòa tháp cao trọc trời nơi đó là chân lý thánh địa. Cành Dương Thiên nói, Lâm Phạm muốn đi chân lý thánh địa là một lựa chọn không tồi. Biết đâu hắn lại có thể mời được Viễn Cổ Tiên Vương xuống núi sớm một chút, cũng có thể cho vô tận Đại Lục giảm thiểu tổn thương không cần thiết. Đại quân Nguyệt Ảnh Đại Lục có rất nhiều cường giả, nhưng mà chiến tranh không chỉ quyết định bởi số lượng. Coi như lần này liên minh vô tận Đại Lục có chiến thắng, thì cũng sẽ tổn thương đến căn cờ rất lâu mới có thể khôi phục. Lâm Phạm cũng không lưu lại lâu Đi vào hư không Chạy về hướng chân lý thánh địa Hẳn muốn biết Viễn cổ tiên vương Có thực lực như thế nào Chân lý thánh địa Nằm trước một mảnh tuyệt vực Nơi người thường không thể nào đi tới được Tòa tác cao trọc trời Sừng sững Xung quanh nó có khí tức chân lý bao phủ Như thầy chân lý trong thiên địa Đều do nơi này sinh ra Vị lại vô lượng vương Phật Nếu đã tới Thì đi ra đi Đúng vào lúc này một thanh âm từ trong tháp cao truyền tới A-di-đà Phật Trong chớp mắt Phật quang từ trong hư không Vạn ngàn Phật quang giống như là một dài lụa Xuất hiện phía sau lưng vị lai vô lượng vương Phật Vị lai vô lượng vương Phật Quanh chân ngồi trên đài sen Thân ảnh hắn khổng lồ Đang trôi nổi trong hư không Ở trong mắt hắn đập lệ ý cười hey. Đã lâu vậy rồi mà ngươi vẫn không giác ngộ Nếu như ngươi có thể giác ngộ được chuyện tấn cấp thiên quân sẽ vô cùng tự nhiên chân lý tiên vương thở dài vị lai vô lượng vương phật cười khẽ chân lý tiên vương đừng nói những lời nhảm nhí này với ta tài kiếp lần này của vô tận đại lục người muốn như thế nào một câu nói của vị lai vô lượng vương phật đều khiến hư không xung quanh ngưng tụ nếu chân lý tiên vương muốn nhún tay thứ ngần tiếp hắn chính là tử vong trầm mặc Thiên địa trở nên chầm mặc. Lúc này một đầu bút lồng bén nhọn chui ra từ trong tòa tháp. Toàn bộ hư không đều tràn gặp sát ý. Chân mày vị lai vô lượng vương Phật cau lại. Người muốn động thù với ta. Vô một tiếng. Đầu bút lồng bỗng dừng dừng lại. Sau đó tan thành mây khói. Ta chỉ truy tìm chân lý. Không bằng thế sự. Vị lai vô lượng vương Phật. Người đã đi sai đường. Khiến khoảng cách giữa người với thiên quân ngày càng xa. Đây là chuyện riêng của bản Vương Phật, không cần ngươi quan tâm. Nhớ kỹ, đừng can thiệp vào chuyện của vô tận đại lục, nếu không vị lai vô lượng vương Phật không cho chân lý Tiên Vương mặt mũi. Dựa theo bối Phật, vị lai vô lượng vương Phật hắn cũng cao hơn chân lý Tiên Vương, mà thực lực vị lai vô lượng vương Phật cũng mạnh hơn chân lý Tiên Vương không ít. Tổ tông chân lý Tiên Vương chính là văn đạo thiên quân, mới có thể so với vô lượng vương Phật. Nhưng văn đạo thiên quân đã ngã xuống lâu rồi. Mặc dù chân lý tiền vương cũng là viễn cổ tiền vương Nhưng hắn còn chưa đủ tuổi so với văn đạo thiên quân Nên vị lai vô lượng vương Phật tự nhiên không có để hắn vào trong mắt Vị lai vô lượng vương Phật đang cấp tốc rời đi Lúc này hắn còn phải đi tới ba cấm địa tìm ba vị viễn cổ tiền vương còn lại Ba người kia chính là ba người mạnh nhất trên vô tận đại lục Nhưng hắn có niềm tin rất lớn về việc thuyết phục ba người bọn họ Khuyên bọn họ không nhúng tay vào chuyện vô tận đại lục Còn các tên chân lý tiên vương cùi bắp kia Vị lai vô lượng vương Phật không để trong lòng Cái gì gọi là chân lý Cả đời hắn cũng chỉ có thể làm viễn cổ tiên vương thôi Hắn đã vô vọng tấn cấp thiên quân Mấy ngày sau Lâm Phạm đang đứng trong hư không Nhìn tòa tháp cao phía xa Tuy khoảng cách còn rất xa Nhưng mà hắn đã cảm nhận được một luồng chân lý cực kỳ cường đại Đúng là viễn cổ tân tiên vương quả nhiên rất cường hẳn Mặc dù hắn đã là cường giả tiên vương Nhưng khi gặp phải chân lý tiên vương Hắn cũng phải biết điều một chút Nói không chừng Làm lão nhân ra cao hứng Lão có thể cho hắn một vài chỗ tốt Những chuyện như thế này không bao giờ nói trước được Nhưng mà khi hắn bước vào chân lý thánh địa Lâm Phàm liền cảm thấy Trước mặt hắn đang có một luồng sức mạnh mênh mông Đang cản đường hắn Bình Phong Chút khó khăn mà thôi quái miệng Lâm Phàm lộ nụ tươi cười Bình Phong lập tức tàn vỡ hắn mạnh mẽ tiến vào. Người phương nào lại dám xung vào chân lý thánh địa? Khi Lâm Phàm vừa bước vào phạm vi chân lý thánh địa, một thanh âm vang vọng ở bên tai hắn. Chân lý Tiên Vương, Vãn Bối là đệ tử Thiên Địa Tông, lần này Vãn Bối đến đây muốn mời ngươi xuống núi trấn áp những kẻ nguyệt ảnh đại lục xâm lược. Sau khi Lâm Phàm nói xong, hắn lặng lặng chờ đợi. Hắn biết cao thủ đầu thích trầm mặc và làm cao. Theo những kinh nghiệm mà hắn đã đúc Cẳng định là phải mời 3 lần Vị tiền vương kia mới đáp ứng Hắn phải mời thêm mấy lần mới được Người đi về đi Trần lý tiền vương trả lời Quả nhiên thế Lâm Phạm phát hiện diễn biến câu chuyện Giống như lúc hắn nghĩ Trần lý tiền vương quả như là kẻ thích làm giá Lần đầu tiên nhất định không đủ thành ý Những tiền bối kiểu này đều ưa thích sĩ diện Hắn nhất định phải cố gắng Để vị tiền bối cảm thấy mình được coi trọng Nếu bọn tiểu bối đã cần giúp đỡ Tất nhiên là sẽ rưỡi tay viện trợ Mục đích lâm phà muốn cầu chân lý tiên vương xuống núi Cũng chỉ là hắn ra mặt Trân áp mấy tên chủ thần của Nguyệt Anh Đại Lục Bây giờ mấy vị tiên vương cường giả Của vô tận Đại Lục Có thể chống đỡ được mấy tên chủ thần Nhưng đối với một ít chủ thần cường hắn Đám tiên vương bọn họ Cũng như là gà đất cho cảnh Bởi vậy hắn cần phải đi mời Mấy vị tiên vương viễn cổ Bây giờ chân lý tiên vương Kêu hắn rời đi Sao có thể để cho chuyện đó xảy ra được Nhất định phải mời được cả đám xuống núi mới được Trần Lý Tiên Vương Vì tình cảnh vô tận đại lục Hiện tại đang nằm trong dầu sôi lửa bỏng Bây giờ bọn vãn bối rất cần sự hỗ trợ của người Lâm Phạm nói tiếp Người trở về đi Lại là câu này Chẳng lẽ tên Trần Lý Tiên Vương Khi không thể nói mấy câu khác à Lâm Phạm cũng không phải là hạng người dễ từ bỏ Nếu không mời được Trần Lý Tiên Vương hắn quyết không đi chân lý Tiên vương đại quân nguyệt ảnh đại Lục thực sự rất cường đại chúng ta đã sắp không chống đỡ được rồi nếu người không rời núi vô tận đại lục chắc chắn sẽ xong rồi hiện tại lâm phàm cũng chỉ có thể nói như vậy hắn vẫn nghe được ngữ khí chân lý tiền vương không muốn giúp bọn họ điều này làm lâm phàm rất đau đầu ta từ lâu đã không hỏi thế sự ta chỉ muốn truy tìm thiên địa chân lý mà thôi người từ đâu tới thì chờ về lại nơi đó đi. Chân lý Tiên Vương ôn tồn đáp lời Lâm Phàm liền sửng sốt, sau đó khẽ co mày. Cái điệu này thực sự là không muốn giúp bọn họ rồi. Chân lý Tiên Vương, nếu Vô tận Đại Lục bị hủy, thì chân lý của ngươi còn ý nghĩa gì nữa? Lâm Phàm liền hỏi. Nếu Vô tận Đại Lục bị diệt, vẫn còn nguyệt ảnh đại lục, chân lý không phân chủng tộc. Chân lý Tiên Vương đáp Ồ, khí tức của vị lai vô lượng vương Phật Có phải vị lai vô lượng vương Phật đã tới đây rồi không? Lâm Phạm đang định thuyết phục tiếp Nhưng mà lúc này hắn lại cảm nhận được khí tức đang tiêu tán trong hư không Có chút quen thuộc Tiểu bối Người mau ly khai nơi này đi Còn chuyện vô tận đại lục Ta cũng không quản được Cũng không muốn quản Thời khắc này một bóng người đi ra từ chân lý chi tháp Bóng người kia ngần mặt nhìn vào tinh không về mặt chân lý tiền vương vô cùng hờ hững Trường bào bay lượt trong gió Hắn chỉ muốn tìm kiếm chân lý Còn những chuyện khác hắn không quan tâm Lâm Phạm nhìn chân lý tiền vương Không nghĩ tới đường đường là chân lý tiền vương mà cũng sợ chết Hắn xem như đã hiểu Vị lai vô lượng vương Phật tới đây đã nói gì đó với chân lý tiên vương rồi Làm can Chân lý tiên vương nổi giận Hắn không ngờ bản thân để bị một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa xỉ nhục. Một chiếc bút lông ở trong suốt xuất, xuất hiện. Cây bút này là bảo vật truyền thừa của văn đạo thiên quân, uy lực khó lường. Cây bút kia giờ đang tản ra, khí tức bén nhọn. Có thể cắt rời hư không? Như chỉ cần hạ một bút là có thể phân định sinh tử. Lúc này Lâm Phạm cũng đang đứng tại chỗ nhìn chằm chằm chân hít tiền vợ. Hắn rất muốn ném cục xạc phòng ra, hùng hằng giết chết con rùa đen rụt đầu mắc dịch này nhưng mà ngẫm lại thấy không đáng, sao phải dùng xà phòng trên người cái tiền nhát gan trước mặt chứ, thực sự là uổng phí. trần lý tiền vương lâm phàm ta cúi đầu mời ngươi xuống núi cũng là vì vô tận đại lục, ngươi thực cho rằng hậu bối như ta sẽ bắt nạt sao? lâm phạm miệt thị nhìn đốt vương khí tức tiền vương từ người hắn bộc phát ra thiên địa chấn động không ngừng. lúc trần lý tiền vương cảm nhận được cỗ hơi thở này sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn cũng không ngờ tiểu bối trước mắt dễ nhận cũng là tiền vương. Chân lý tiền vương nhìn Lâm Phạm một cái, sau đó xoay người đi khai nhanh chóng tiến vào chân lý trì tháp. Mẹ nó! Lâm Phạm không ngờ tên này lại bình tĩnh như vậy. Hắn ta đang nhanh chân trốn vào chân lý trì tháp, khóe miệng Lâm Phạm lộ ra nụ cười lạnh đùng. Được rồi, nếu người đã thích ở lại đây, vậy vĩnh viễn đừng có mở bước ra ngoài nữa. Đại Phạm ca, bạo phát cho ta! Sau khi Lâm Phạm trở thành tiền vương thì tất cả những thần thông của hắn cũng trở nên cũng trở thành tiên thuật, uy lực vô cùng huyền diệu. lực lượng đại phàm ca bây giờ vô sắc vô vị, chỉ cần nó xung nhập vào đất trời, chân lý tiền vương đừng hòng có thể ra được. nếu muốn phá giải được lực lượng đại phàm ca, thì phải xem bản lĩnh của hắn cao tới đâu. bên trong chân lý dị tháp, chân lý tiền vương đang đứng trước cửa sổ lặng nhìn hư không, đôi mắt hắn bình tĩnh đang lập lẻ vô số ánh sáng chuyện của vô tận đại lục liên quan gì tới ta? ta chỉ cần bảo vệ bản thân, từ từ tìm kiếm chân lý, chắc chắn có một ngày ta có thể chứng được thiên quân đại đạo. chân lý tiền vương hắn ẩn cư đã lục từ một lòng trở thành thiên quân, nhưng mà từ trước tới này hắn vẫn không thành công. bây giờ vô tận đại lục bị nguyệt ảnh đại lục xâm lấn, khiến cho hắn vàng phất như tìm được một nửa chân lý. dù cho vị lai vô lượng vương phật không đến cảnh cáo hắn, hắn cũng không ra tay. Dù sao hắn đã được đến mức độ này, đã coi nhẹ tất cả, hắn chỉ quan tâm tới chuyện tấn cấp thiên quân thôi Ồ. Mà bây giờ vị lai vô lượng vương Phật đang quan sát hư không. Hắn thấy Lâm Phàm nên đột nhiên quay ngược trở lại. Lúc đầu Lâm Phàm đã rời khỏi chân lý thánh địa rồi. Như khi nghĩ đến chân lý tiền vương mắc gì kia, hắn không cách nào nguôi giận, trong lòng càng nghĩ càng tức. Thân là tiên vương kế thừa thiên địa chân lý, Người có được vô số đệ tử vô tận đại lục tôn sùng Nhưng mà khi vô tận đại lục gặp nguy hiểm Người duy nhân lại muốn đứng bên ngoài xem cuộc vui Đã thế lại còn có vẻ tán thành chuyện nguyệt ảnh đại lục xâm lấn vô tận đại lục Điều này làm cho Lâm phàm rất khó chịu Lúc bình thường Hắn đã gường vô số chỗ tốt từ vô tận đại lục Nhưng mà đến thời các mẫu chốt Hắn lại không muốn làm gì Nếu đã như vậy Còn cần người làm cái gì Trong lòng của Lâm phàm chỉ có duy nhất một ý nghĩ Chấm chết chân lý tiền vườn Hắn ra vơi đi khó chịu trong lòng Hơn nữa vừa rồi Khi ở đó Hắn phát hiện khí tức Của vị lai vô lượng vương Phật Hai tên kia nhất định đã thương đựng chuyện gì đó Nếu như hắn ta đã cấu kết với vị lai vô lượng vương Phật Vậy thì đừng trách lão tử giết người Người trở lại đây làm gì Thanh âm của chân lý tiền vương vang vọng thiên địa Trong đó dường như là bao hàm một chút vẫn nộ Có ý nếu lâm phàm còn không ly khai Hắn chỉ có con đường chết Chân lý tiền vương đã ẩn cư rất lâu rất lâu Từ trước tới giờ chưa ai dám tới đây làm càn Cho dù mấy cái tên thái thượng lão tổ của các đại tông Cũng không dám tới Tên tiểu bối kia lại dám trêu chọc hắn Quả thực là muốn chết mà Giết người Lâm Phạm đang đứng trên hư không Hờ hững trả lời Vĩnh Hằng Chi Phủ xuất hiện Hắn dơ cao búa Chém về phía chân lý chỉ tháp Lúc vô tận đại lục gặp phải nguy cơ Ngươi lại thờ ơ Đã thế lại còn cấu kết với vị lai vô lượng vương Phật Vậy còn cần ngươi làm cái gì một đạo ánh búa đột ngột xuất hiện giữa thiên địa, tựa như là cuồng long đang giữ tận diệt cào. nó bay thẳng đến chân lý chi tháp. sức mạnh cuồng bạo xé rách hư không, bình phong bao phủ xung quanh của chân lý chi tháp lập tức đứt toạc. khi đối mặt với tiền vương cường giả, bình phong đó cũng chỉ như là một tờ giấy mỏng thôi. chân lý tiền vương vô cùng giận dữ, tình bút trong tay hắn vùng lên. thiên địa xuất hiện một nét bút giống như là du long đang du tàu, vẻn vẹn chỉ có một chữ viết bao hàm vô số sát ý hắn giờ đã thực sự nổi giận không ngờ cái tên tiểu bối này đã dám động thủ trên đầu thái tuế không có coi hắn ra gì một tiếng ầm vang lên hai nguồn sức mạnh kinh khủng va chạm kịch liệt rồi nổ tung khiến hư không xung quanh không ngừng đất toác khi các tiên vương chiến đấu có thể nói là kinh thiên động địa có ý tứ lâm phàm cười khẽ trực tiếp thu vĩnh hằng chi phủ hai tay hắn chắp lại Lực lượng nguyên tuyển run dày mãnh nhiệt Hư không xuất hiện một luồng ánh sáng Luồng ánh sáng ẩn chứa sức mạnh kinh khủng Không phải là cường giả bình thường Có thể chống lại Người chết đi cho ta Lâm Phạm giết gạo Hai tay hắn vỗ mạnh một cái bay về phía chân lý tiền vương Thân thể chân lý tiền vương Nhẹ nhàng truyền động Chân lý không thể khinh nhờn và chống cự Một chữ màu vàng to lớn Bồng bệnh giữa không trùng Giờ đập tức lưu truyền biến ảo Thành một tấm khiên Che chắn thiên điểm Khi sức mạnh cường hãn kia đánh vào tâm khiên, một tiếng đồ ẩm vang lên, sắc mặt của chân lý tiền vương vẫn không thay đổi. Hắn dù không phải là tiên vương cường đại nhất, nhưng mà cũng không phải là loại mà một tiểu bố có thể khi nhục Hắn cũng không ngờ tiểu từ này đã trưởng thành đến vậy, thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng được. Từ trước đến nay, vô tận đại lục vẫn chưa từng xuất hiện một tiểu bối tu luyện nhanh như thế. Chỉ có mấy năm mà đã trở thành cường giả mạnh thế này. Nếu hắn có thêm một quãng thời gian nữa, hắn chẳng phải sẽ trở thành thiên quân sao hắn cũng không vì đối phương là tuyệt thế kỳ tài mà nương tay nếu đối phương trọng hắn thì phải chịu sự trừng phạt chân lý tiền vương đột nhiên dừng lại cảm thấy được hư không trước mặt kẽ chấn động một nắm đấm mang theo lực lượng cuồng bạo oanh kích về phía hắn ầm một tiếng lâm Phàm không ngờ phản ứng của chân lý tiền vương quá nhanh chỉ cần một trường đã ngăn trở thế công của hắn tuy hắn giờ đã là tiền vương nhưng mà hắn vẫn thích công kích cận chiến chỉ có như vậy hắn mới cảm nhận được khoái chí chiến đấu. Kiều Vũ đại hồng chuyên xuất hiện trong tay, Lâm Phàm đập chán chân lý tiền vương. Chân lý tiền vương sững sờ, hắn mặc dù không cảm nhận được bất kỳ gợn sóng năng lượng nào từ cục gạch kia, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy vật ấy cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt, ngón tay hắn bắt lấy nó, khóe miệng Lâm Phàm lộ ra tươi cười, chân phải hắn giơ lên, đá về đúng quần đối vật "Âm hiểm quá!" Chân lý tiền vương nhớ mắt thân hình liền hơi động nhanh chóng đổi vị trí xuất hiện sau lưng lâm phàm Tình bút trong tay hắn điểm một cái một luồng sức mạnh mênh mông trận bộc phát xì một tiếng lâm phàm phun một ngụm máu tươi thân thể hắn rắc lử chân lý tiền vương giờ khắc này vua tận đại lục đang nằm trong thế dầu sôi lửa bỏng vì sao ngươi lại khoanh tay đứng nhìn lâm phàm che ngực ngẩng đầu nhìn chân lý tiền vương người há có thể hiểu được nếu người có thể đạt tới cấp độ như ta, thì ngươi sẽ hiểu chân lý tiền vương giơ tay lên cao, chân lý tình bút lập đẻ, tựa như là ẩn chứa tất cả thiên địa chấn động. hắn viết ra một nét, đánh vào người lâm phàm, lâm phàm liền bước đến trước, vẻ mặt trở nên trắng bệch cực kỳ, như là mất đi sức chống cự. hắn vẫn ngẩng đầu nhìn địch thủ, từ từ nói: Ta đích thực không thể hiểu được mục đích của người, nhưng mà người cũng không đến cấu kết với vị lai vô lượng vương phật. Chân lý tiền vương nhìn Lâm phàm đang ở trước mắt tự hỏi, chẳng lẽ là thực lực hắn đã trở nên cường hãn như vậy rồi? Dù sao đối phương cũng là tiền vương, tuyệt nó hắn vẫn không bằng mình, nhưng mà cũng không thể bại nhanh như vậy. Trở lại những năm gần đây, do mình tập trung theo đuổi chân lý chi đạo, nên vô tình tiến nhập cảnh giới cao thâm hơn, chỉ do mình không biết. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, tiền đản ghét trước mặt này phải chết, danh dự chân lý tiền vương ta há có thể bị một tiểu bối nhục nhã? Lâm Phạm đang bước từng bước hướng về chân lý tiền vương. Lúc này chân lý tiền vương cũng không để Lâm Phạm trong mắt nữa. Hắn lại vẽ ra một bút, từng đạo quang mang chém thân thể của Lâm Phạm. Người không rõ chuyện giữa ta và vị lai vô lượng vương phật. Mục đích của các ngươi chỉ làm được tồn tại, mà mục đích của chúng ta chính là truy cầu thiên quân chi đạo chí cao vô thượng. Nếu người nguyện tâm tu luyện, đời này vẫn còn một chút hy vọng. Đáng tiếc hiện tại đã muộn rồi, bởi vì ngươi sắp chết rồi. Chân lý tiền vương lạnh lùng nói. Chân lý tình bút trong tay hắn đánh vào chân người của Lâm Phàm, máu Lâm Phàm bắn tứ tung, nhưng mà giờ khác này, hắn vẫn chậm rãi đi tới trước mặt của đối vương, sau đó giơ nắm đấm, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Cách một tiếng. Hắn dường như dùng hết khí lực đánh lên ngực của chân lý tiền vương. Người thực sự không xứng đáng làm chân lý. Khi nắm đấm chậm rãi bay tới chỗ chân lý tiền vương, nó dường như là tiêu hao hết tất cả sức mạnh. Hai mắt của chân lý tiền vương hờ hững nhìn lâm phạm Nắm đấm của hắn chậm rãi Chạm tới lồng ngực, bụng Nhưng khi nó chạm tới đũng quần Lạch cạnh Xoay chuyển càn khôn Thành âm uy nghiêm vang vọng trong thiên địa thân sắc chân lý tiền vương thay đổi trong trước mắt Miệng há to Mắt trợn trừng Khuôn mặt dần dần trở nên dữ tợn Tất cả mọi thứ bây giờ đối với hắn Đều đã không quan trọng nữa Thiên địa trong mắt hắn đã tan vỡ thành vô số mảnh một luồng cảm giác đau đớn từ đũng quần truyền tới. một tiếng kêu thảm thiết vang lên. cho dù hắn là tiên vương cường giả thì cũng không thể nào chịu nổi một chiêu âm hiểm như vậy. trần lý tiên vương đau đớn nhìn lâm phàm, chật vật mới mở miệng. nới lỏng, nới lỏng tay. lâm phàm nhìn hắn lắc đầu, sau đó lấy trùy thủ từ túi chứa vật. gặp lại sau, trần lý, ta tiếp thu kinh nghiệm của ngươi và sẽ nỗ lực chứng minh người vẫn còn có chút tác dụng. Xì một tiếng Một đau Hai đau Ba đau Bốn đau Tất cả đều kết thúc rồi Lâm Phạm lau máu tươi ở trên kỳ thủ Đây là máu của Trần Lý Tiền Vương Nó là linh đan rượu dược, Cho bất luận võ giả Nhưng một lúc này nó lại tùy ý lãng phí như thế Trần Lý Tiền Vương rất mạnh Nhưng mạnh thì có tác dụng chó gì Đánh nhau liều chết không phải là dựa vào ngươi châu bò mà phải có kỹ xảo cũng giống như là bây giờ ta dụ địch rất tốt nếu mới có thể hạ sát thủ địch nhưng nếu đặt những chiêu này ở trên người của vương phật vị lai vô lượng vương phật sợ rằng sẽ là cực kỳ nguy hiểm thằng chọc kia rất âm hiểm không phải loại ngớ ngẩn tùy ý mặc mưu vì thế nên khi đối mặt với vương phật phải lấy bản lĩnh thực sự để chấn áp đối phương người lúc này chân lý tiền vương gần đầu hai mắt thất thần Có thể nói sẽ tan biến bất cứ lúc nào Hắn giờ vẫn lưu lại một chút lực lượng Xì một tiếng Lại chọc một đạo Chủy thù vừa được lau trùi rất sạch sẽ Giờ lại dính thêm máu Hai mắt của chân lý tiền vương trừng lớn như mắt trâu Thần quang trong mắt đã tiêu tan Nhưng vẫn có một tia không dám tin E rằng đến hiện tại Hắn vẫn không nghĩ ra chuyện này cuối cùng là thế nào Người này vì sao lại không xảy ra chuyện gì Chiều nắm chim của hắn Lại trí thế không biết Lâm Phạm giơ tay, đầy đầy mặt của chân lý tiền vương. Chết thì chết đi, nhìn cái gì? Đinh, chúc mừng chấm chất chân lý tiền vương. Đinh kinh nghiệm tăng cường, đinh thu được chân lý tình bút. Tiếng hệ thống vang đền khiến Lâm Phạm cảm thấy thoải mái. Hắn muốn cảm giác này, sau đó nhẹ nhẹ lau sạch truy thuộc. Chân lý tiền vương mặc dù là viễn cổ tiền vương, nhưng mà thực lực ngược lại không phải mạnh nhất, bất quá mạnh hơn mình rất nhiều. Muốn trách thì trách người quá là ngu Bị tai lửa Lâm phàm cười khẽ Ngón tay điểm tới Thần kỹ quang bất lưu thu được triển khai Thu gọn quần áo bảo bối bên người của đối phương Đường đường là một vị tiên vương Nhưng mà đến chết cũng không thể duy trì tôn nghiêm Thực khiến cho người ta thổn thức không thôi Nhìn chất nhẫn chứa vật của đối phương một chút Nhìn vào thế đan dược Dù đủ Khiến người ta buồn nôn Tuy đan dược rất nhiều Nhưng mà nó cũng không có tác dụng nào đối với Lâm phàm Giữ lại cho người khác cũng không tệ Những bảo bối khác cũng không lọt nở vào mắt xanh đầm phạm Người vậy mà lại dám giết chân Lý Tiên Vương Người có biết người đã phạm vào tội lớn ngập trời không Khí linh chân Lý Tình Bút tức giận gầm thét Không dám tin một màn mình đã thấy Viễn cổ chân Lý Tiên Vương lại bị tên này giết chết Từ đây thiên địa chân Lý tiêu tàn chân Lý Tiên Vương còn là hậu duệ của văn đạo thiên quân nha Lâm phàm nhìn Tình Bút trong tay Khóe miệng lộ vẻ tươi cười Không ngờ một ít khí đỉnh nho nhỏ như ngươi Mà cũng dám càn rỡ Không sợ bị tàn hút sao Trần lý tình bút khiếp đã Sau đó giận dữ hết lớn Ngươi dám sao Ta là đồ vật mà văn đạo thiên quân trứng đạo Chính là tồn tại trí cao vô thượng Nếu ngươi dám nuốt ta Văn đạo thiên quân chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi Văn đạo thiên quân sẽ không bỏ qua cho ta Chẳng lẽ văn đạo thiên quân còn sống sao lâm phàm phát hiện mấu chốt vấn đề không không ta cái gì cũng không biết chân lý tinh bút gào thét lâm phàm chân áp chân lý tinh bút sau đó cắn nát nó nuốt vào trong bụng ở bên trong chứa đựng thượng cổ đại yêu lực lượng kia vây lấy từ đó thu hoạch dược lực chân lý nếu so sánh với chân lý tiền vương vẫn còn một chút tranh lệch nhưng mà giờ này cũng là hàng thực giá thực lâm phàm mỉu môi sau khi nuốt chửng tinh bút thì coi như hiểu tất cả mọi thứ Cái gì cũng không biết Mà còn dám giả thần giả quỷ Bị ta nuốt đáng lắm Giết Trần Lý tiền Vương Khiến thực lực Lâm phàm được tăng lên một mảnh Nhưng mà thực lực bản thân hắn vẫn còn cách thiên quân Một khoảng cách cực lớn Còn ba nơi Vẫn nên đi xem một chút Lúc này Lâm phàm ngẩng đầu Hơi những mày cảm giác có người đang nhìn trộm mình Nhưng mà cỗ thần niệm này Đã hoàn toàn tiêu tán Nam Ma Hải Vực Lâm phàm một đường thẳng tiến tới chỗ cần đến Nam Ma Hải Vực này là một chỗ không người nào dám tới, bởi vì nơi này quần ma nổi lên bốn phía, cho dù là tiên tôn thì cũng không dám tới đây. Hệ thống ở đây tinh khí thần của người mỗi giờ mỗi khắc đều bị xói mòn. Đặc biệt là mảnh Hải Vực kia, tuy nói là sóng êm gió lặng, nhưng mà trong đó lại ẩn núp vô số nguy cơ, nếu không có chú ý, sợ rằng không biết mình vì sao mà chết. Lâm Thản phóng tầm mắt nhìn vùng biển này. Ở đây trôn giấu vô số đồ vật hung hiểm Chúng nó ẩn nút Để chờ đợi con mồi xuất hiện Bà Lâm Phạm lúc này đã là cường giả tiên vương Thực lực bản thân đã đủ để độc tôn một vương Không có nơi nào mà hắn không đến được Hơi hơi tỏa ra khí thế một chút Thì đám ma vật trong phạm vi ma hải Không dám làm cản Xuyên qua từng lớp sương mù Thấy được một dãy núi màu đen Hòa diễm đang phun trào trên đó Ma khí vô tận quấn quanh Ở trong những ma khí này có oán linh Đang gào tết Thời điểm chúng thấy Lâm Phạm giống như là thế quỷ vậy Cả một đám tép hát Nhanh chạy lẹ Nằm mà Thiên vương có ở đây không Lâm Phạm hô lẫn Hắn bây giờ mới phát hiện Thiền vương viễn cổ cái gì chứ Toàn bộ đều là một đám muốn ăn đòn Khách khách khí khí với bọn họ Thì như là bọn họ muốn lên trời vậy Đám người này vẫn không nên quá nuông trợ Nằm mà Thiên vương Ở chỗ sâu nhất Hắc Sơn Đang ngồi khoanh chân Nhìn thấy tình huống bên ngoài Không khỏi lau mồ hôi ướt đẫm trên trán Lúc trước vị lai vô lượng vương Phật Đã từng tới đây Giữa song phương có thể nói đã đàm luận xong rồi Cũng có thể nói là chưa đàm luận xong Nhưng ít ra đã có một đáp án chuẩn xác Chỉ cần sinh linh đại lục Nguyệt Ảnh Không liên luyện tên ma hải Nam vực, Hắn sẽ không động thủ. Hắn đương nhiên không muốn động thủ với vị lai vô lượng vương Phật Đồng thời đối phương cũng hứa hẹn Cho hắn một chút ưu đãi. Hắn cảm giác có thể giao dịch lần buôn bán này Hắn muốn đi tới Nói với Trần Lý Tiên Vương một chút Có khả năng hắn cũng biết Nhưng vừa đó đã thấy cảnh tên này đâm chết Trần Lý Tiên Vương Thủ đoạn dị thường tàn nhẫn Làm Trần Lý Tiên Vương có chết cũng không giữ được tôn nghiệp Hiện tại hắn không biết đối mặt như thế nào Với nhân vật khủng bố đang đứng bên ngoài kia Hắn thấy đối vương còn kinh khủng hơn vị vụ lai vô lượng vương phật Nhưng mà giờ đối vương đã tới cửa Hắn cũng không thể mặc kệ đứng nhìn Sau đó khẽ nhấc ngón tay Lâm phàm đứng bên ngoài một hồi lâu vừa định vẫn nộ phun trào Thì hải vực bất ngờ tách ra Một cửa động xuất hiện Rồi một bóng người đi ra từ đó Nam Ma Tiên Vương có một mái tóc dài màu đen Phiêu lãng Dung mạo anh Tuấn mang theo vẻ tươi cười Không biết các hạ đại giáo Quảng Đồng Nên không thể tiếp đón từ xa Nam Ma Tiên Vương cười ha hà Đi đến phía trước Lâm phàm vui vẻ trong lòng Không nghĩ tới Nam Ma Tiên Vương này Mà biết điều như vậy Nam Ma Tiên Vương ngưỡng mộ đã lầu Ngưỡng mộ đã lâu Ta là đệ tử Thiên Địa Tông Lâm Phàm. Nó tóm lại là vô tận đại lục đang chịu kiếp nạn, muốn mời Nam Ma Tiên Vương ngài ra tay giúp đỡ, không biết ý của Nam Ma Tiên Vương người như thế nào. Nam Ma Tiên Vương trầm mặc. Tình huống này là có chút khó xử nhỉ. À mình nghỉ ở đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Gạo Thế Chi Vương tập số 185 Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị, hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé Và đặc biệt là hãy đăng ký kênh để ủng hộ Phong Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện Gạo Thế Chi Vương tập 185 Lâm Phàm nhìn năm ma tiên vương ánh mắt hơi quá gì? Nam Ma Tiên Vương có cái gì khó nói? Nếu như vậy thì cứ nói ra đi, ta sẽ thông cảm. Nam Ma Tiên Vương nhìn thần thái của Lâm Phạm, cảm giác hôm nay nếu hắn không cho đối phương một câu trả lời hài lòng, rất có thể sẽ có kết cục giống như là chân lý Tiên Vương. Hắn thân là Tiên Vương, đương nhiên là không sợ bất luận người nào, nhưng mà người trước mắt này có thể đâm chết chân lý Tiên Vương, hơn nữa còn không hề có một chút thường thế nào, hiển nhiên là không tầm thường. Bây giờ thái độ của đối phương mặc dù rất đang giống giỏi hỏi. Nhưng vô hình là có một loại thần thái phách lối ở trong đó. Giống như là nếu người không đồng ý, lão tử sẽ đại khai sát giới Nam mà tiền vương suy tư một chút, sau đó người ngang lẫm để này Đại lục vô tận chịu kiếp nạn Ta thân là tiền vương, sao có thể ngồi yên không để ý. Việc này yên tâm, ta nhất định sẽ xuống núi trợ giúp. Lâm phàm vui vẻ trong lòng vẫn là Nam Ma Tiên Vương người biết tỷ lẽ hiện tại chúng ta rời khỏi nơi này nhanh đi chờ một chút Nam Ma Tiên Vương lập tức ngăn lại sau đó vẻ mặt hòa hoãn nói tiếp gần đây ta đang tu luyện một môn tiên thuật nếu như tiên thuật đại thành tất cả chủ thần nguyệt ảnh đại lục cũng không phải đối thủ của ta bây giờ chủ thần nguyệt ảnh đại lục còn chưa xuất hiện cũng cho chúng ta một ít thời gian không bằng chờ chủ thần nguyệt ảnh đại lục xuống núi Ta sẽ xuất hiện. Người thấy thế nào? Lâm phàm quái dị nhìn Nam Ma Tiên Vương. Ta người được khí tức của vị lai vô lượng vương Phật. Người không phải không muốn đi đó chứ? Chả lẽ người lừa ta? Không có, tuyệt đối không có. Chuyện như vậy Nam Ma Tiên Vương ta đương nhiên là không thể ngồi yên. Nam Ma Tiên Vương nói. Trong lòng lại có chút tức giận. Nhưng lừa giận này lại không có chỗ bộc phát. Nếu như là người khác Hắn sớm đã giết đối phương rồi Nhưng mà người trước mặt này đã cực kỳ nguy hiểm Không phải dạng dễ trêu Tất cả đều nhất định phải ổn định Tốt nhất là không nên phát sinh mâu thuẫn với hắn Vậy người đây có ý gì? lâm Phàm Hoài Theo ta được biết Trong nguyện ảnh đại lục có mấy vị chủ thần thực lực cực kỳ mạnh mẽ Tuyệt đối không phải là người mà ta có thể đấm lại Nếu như ở trong khoảng thời gian này Ta có thể tu luyện tiên thuật thành công Tỷ lệ nắm chắc phần thắng sẽ cao hơn rất nhiều Vì lại đó trong thời khắc mấu chốt này Ta không thể lãng phí dù chỉ là một chút thời gian Bất quá người yên tâm Ta bây giờ tuy không đi Nhưng mà tới lúc đó Hắc Ma Thiên Vương ta sẽ xuất lĩnh đại quân chính chiến trên tiên thuyền Nam Ma Thiên Vương khăng khăng nói Sau đó khẽ nhấc ngón tay Mặt biển bình tĩnh Đột nhiên nhức lên cơn sóng Một luồng khí tức hung hãn Đột nhiên bạo phát Lâm Phạm ngưng thần nhìn lại Mặt biển xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ Vòng xoáy kia sâu không thấy đáy Ở trong đó truyền đến từng khí thức âm hạn Âm một tiếng Âm thanh thiên quân vạn mã truyền thấy Một lá cờ màu đen xuất hiện Thời điểm đó thiên địa mở đi Một con lại một con Cầm cờ lớn trong tay Chiến sĩ dưới thần hắc mã Cùng lúc xuất hiện trên mặt biển Phóng tầm mắt nhìn Ít nhất là hơn vạn còn Khi thế đại quân hùng hãn Giống như là chinh chiến ngàn vạn chiến trường, ngưng luyện ra khí tức khát máu. Đây là quân đoàn Hắc Ma Thiên Vương của ta, Tiên Tôn rơi vào trong đó chắc chắn phải chết, cho dù là cường giả Tiên Vương thì cũng phải phí chút sức lực. Có bọn họ gia nhập, ta sẽ có trợ giúp rất lớn." Nam Ma Thiên Vương nói. Nội tâm hắn cũng cực kỳ đau lòng. Quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương này gián điều hào vô số năm tháng mới luyện chế ra được. Lúc đại thành có thể đối đầu với cường giả Tiên Vương Bây giờ đã hoàn thành 8 phần 10 Nhưng mà không thể không lấy nó ra để chấn an đối phương Lâm phàm nhìn đại quân Hài lòng gật đầu Khí thế rất tốt Thực lực cũng rất tốt Nhưng mà cũng chỉ có thể vây nhốt một vài tiên vương Nếu như gặp loại cường giả như là vị lai vô lượng vương Phật Đối phương chỉ cần phất một tay Là đã bị diệt sạch Bất quá đối phó với một vài cường giả thì cũng đủ rồi Sinh đinh Nguyệt Ảnh Đại Lục có số lượng rất nhiều Có một nhánh thiết kỷ như vậy gia nhập Thì cũng có thể giảm được một chút áp lực được. Ta hy vọng người có thể tuân thủ lời hứa Thời điểm trù thần nguyện ảnh đại lục giáng lâm, Mong người có thể góp một phần sức lực Lâm Phạm nói Đương nhiên Nam Ma Tiên Vương ta đương nhiên sẽ tận lực Nam Ma Tiên Vương nói Lâm Phạm vung tay Đại quân Hắc Thiên Ma Vương Hóa thành một đoàn khói đen nồng nặng Rồi biến thành một thiết kỷ Trên thiết kỳ khói đen quấn quanh, nồng nặc khí thế hung hãn. Cáo tử. Tình huống hôm nay, nếu Nam Ma Tiên Vương đã đáp ứng, còn cuối cùng sẽ thế nào thì cũng không phải là chuyện Lâm phàm có thể nghĩ tới. Đương nhiên nếu tới lúc đó mà Nam Ma Tiên Vương không giữ lời, cứ đầm chết hắn là được. Nam Ma Tiên Vương gật đầu. Sau khi Lâm phàm rời đi, ánh mắt của Nam Ma Tiên Vương đang lạnh nhạt kia, đột nhiên trở nên sắc bén. Vạn đời hung ác sao có thể để người khác uy hiếp như vậy được chứ A-di-đà-phật Nhìn Nam Ma tiên vương ngươi Bị một tên tiểu bối nhục nhã Bàn tọa thực sự là có chút ấy nấy Vị lai vô lượng vương Phật xuất hiện Không sao Vị lai vô lượng Phật ngươi đang có ý gì Tên tiểu bối này mặc dù cường giả tiên vương cảnh Nhưng mà nếu ngươi xuất thủ Chắc chắn sẽ chấn áp hắn dễ như ảnh cháo. Nam mà tiền vương nghi ngờ hỏi Vị lại vô lượng vương Phật chỉ cười mà không nói Miệng miệng Phật hiểu Nhưng mà trong tròng mắt Màu vàng kia Lại lập lẹo một tia khắc thường Nếu như không phải tiểu tử này nắm giữ Cái thứ đồ chơi thần bí khó rõ kia Hắn sao có thể sợ tên gia hòa này được chứ Bất quá hiện giờ Thời điểm vẫn chưa tới Hắn cũng không gấp Lần đó liên thủ với chủ tranh Cũng không giết được tên này Rằng người này có khí vận rất lớn Không phải là dễ dàng giết được Không bằng cứ đợi đến lúc thời điểm Thần chủ dám lâm Thì mượn tay của bọn họ Nhưng sợ đến lúc đó sẽ xảy ra tình huống khác thường Nam mà tiền vương nhìn vị lai vô lượng vương Phật Cuối cùng im lặng Vùng tay áo trở về hắc dân Mà quân đoàn hắc mà Thiên vương Cũng chỉ là hàng nhái đồ dầu Thành phẩm chân chính hắn vẫn nắm giữ trong tay Đây là đại quân có thể đối đầu với tiền vương Hắn làm sao cam đồng đưa cho tiểu tử kia đồng. Trần Lý Tiên Vương là một tên ngu si, chết cũng đáng đầy. Nếu như tổ tông hắn không phải văn đạo tiên quân, ai mà để ý tới hắn chưa? Chỉ là không ai rõ ràng văn đạo Thiên quân rốt cuộc có thực sự ngã xuống hay không, cẩn thận với mọi thứ là tốt nhất. Vị lại vô lượng vương Phật cũng không phải hạng đơn giản, chỉ sợ đang mưu đồ bí mật Thiên quân chỉ đạo, phải cẩn thận với hắn nữa. Nói tới những trù thần kia Nam ma Tiên Vương hắn cũng có quan hệ rất tốt Với một vài người trong đó Hắn đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện Của vô tận đại lục Các chủ thần cần chính là tiến ngưỡng Và bọn họ lại cần thiên quân trí đạo Trong này không liên quan gì với nhau Nhưng mà có thể lợi dụng lẫn nhau Còn tồn vong của những ruồn rế nhân loại Không đáng quan hệ gì với bọn hắn Minh Hải Huyết Sơn không người ở Tù Linh Thâm Uyên Cũng không có người Lâm Phạm đi đến hai địa phương này đều thất bại Một quỷ ảnh cũng không nhìn thấy Xem ra Là đang né tránh hắn rồi Mẹ nó Cái này chó gì vậy Lâm Phạm cười ẩm lên Hà nơi cuối cùng Ngay cả một bóng người cũng không có Toàn bộ đều chạy trốn Chơi đùa nhau vừa thôi Hắn hiểu rồi Những người này biết hắn đến nên Trốn đi không muốn gặp hắn Lâm Phạm đương nhiên sẽ không tha thứ cho bọn họ Lần sau nếu như gặp phải Nhất định giết hết Quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương này ngược lại không tệ Nhưng vấn đề trong đó quá lớn Nam Ma tiên Vương này Chẳng hãy nghĩ lão từ đây là bị ngốc sao Thứ đồ chơi kiểu này Thực sự nếu do tiên Vương luyện chế ra Thì mất mặt lắm Lâm Phạm không phải ngu Nếu một tiên vương tốn một khoảng thời gian rất đâu để luyện chế ra cái thứ tào lao này, thì thực là mất mặt. Bất quá, đồ chơi kiểu này chắc chỉ có Nam Ma tiên vương mới luyện chế thành công. Dù sao một ít vật liệu trong đó đều có tính chất đặc biệt, chỉ Nam Ma hải vực mới có. Quân đoàn Hắc thiên ma vương nhìn qua giống như là sinh linh, nhưng kỳ thực lại là bảo bối, có thể biến thành hình người. Lâm phàm chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận tu bổ nó một phen. Nâng cao thực lực quân đoàn hắc thiên ma vương Đến lên một chút Thiên địa dung lô Trực tiếp vứt vào trong Liệt diễm đốt cháy Loại trừ tạp chất Quân đoàn đó không ngừng biến hóa Sau khi phát hiện ý niệm của nam ma tiên vương Nhất định phải loại trừ nó Nếu cứ thế Để quân đoàn hắc ma thiên vương này mãi mãi Của nam ma tiên vương Còn lâm phàm chỉ là người tạm thời khống chế thôi Tùy ý niệm tiên vương không dễ loại trừ Nhưng mà trước mặt thiên địa dùng lồ Mọi thứ đều có thể luyện hóa Khi hỏa diễm rơi xuống ý niệm tiền vương Nó phát ra âm thanh rung rùng. Trong hắc sơn Nam ma tiên vương đang suy nghĩ đến tất cả mọi chuyện Đồng thời cũng chuẩn bị bố trí Cách đối mặt với những tình huống sau này Nhưng lúc đó Trong lòng hắn khẽ chấn động Ý niệm dùng khống chế quân đoàn hắc thiên ma vương quán Đột nhiên tiêu tán Nam ma thiên vương nhút chặt mày Bất ngờ đứng lên Làm sao có khả năng Tiểu tử này đã xóa đi ý niệm của mình Thật không thể tưởng tượng nổi Thực lực vị lai vô lượng vương phật rõ ràng mạnh hơn tiểu tử này Nhưng mà lại không dám ra tay chờ nát hắn Hình như là có chút kiêng rẻ Xem ra tiểu tử này không bình thường Mình tuyệt đối không thể trúng quỳ kế của vương phật được Bên trong thiên địa dùng lộ Khói đèn sôi trào không ngừng hình thành Một lần nữa tạo thành quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương Khi tức cường đại hơn lúc trước rất rất nhiều Nhưng mà không cần hạn đến loại trình độ kinh ngầy Bất quá Đã tốt hơn lúc trước rất nhiều Đồng thời hắn đã tuyệt đối Nắm quyền khống chế quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương trong tay Còn tên Nam Ma Tiên Vương kia thì Suốt cục tốt nhất Nên cút xa trường nào Thì hay tưởng đấy Chủ nhân Ào một tiếng Quân đoàn Hắc Thiên Ma Vương quỳ xuống Mỗi người đều cao hơn 10 trượng Có thể nói là những ngọn núi nhỏ di động Chiến mã dưới khố Cũng cực kỳ mạnh mẽ Khí thế mười phần Lúc này mới đúng là đồ vật của mình này Lâm Phạm nở nụ cười Nam Ma Tiên Vương Vẫn còn có chút thủ đoạn Có thể luyện chế ra cái món đồ chơi tốt như thế này Bây giờ mình hóa giải toàn bộ quyền khống chế của hắn Cũng không biết hắn nghĩ gì nhỉ Mà hắn có dám cho mình thứ này Rõ ràng hắn còn có đồ chơi tốt hơn Đứng lên đi Lâm Phạm nói Vâng Số lượng nhóm quân đoàn này Lên đến 10.000 Liên hợp lại quả thực có thể bao vây một vị tiên vương phổ thông Nhưng mà lại không thể giết được đối phương Lâm Phạm xòe 5 ngón tay Toàn bộ đan dược Lấy được khi giết chân lý tiên vương xuất hiện Những tiền đàn đó đang trôi nổi giữa hư không Một số đan dược này quả thực là phong phú Hắn đập vỡ tất cả Đàn linh trong đó Ngay cả cơ hội phản kháng Cũng bị chuyển hóa thành dòng sông đan dược Hắn chán ghét nhìn những tiền đàn này Cho dù người thôi cũng có thể nôn mưa. mà giờ những đan dược này rút cục có đất dụng võ, dùng chúng nó để tăng thực lực quân đoàn hắc ám thiên vực. lâm phàm nhấc hai tay lên vỗ mạnh một cái, đan dược mênh mông, tự như là thác nước quần quận chảy xuống. quân đoàn hắc thiên ngẩng đầu, mở miệng cắn mất lực lượng của những đan dược này, soạt một tiếng, tiếng xương vỡ vụn, từng trận gào thét kinh thiên động địa, đã mắc thiên ma vương giữ tận giống dần. Ở trên trán mọc ra một cái sừng như là sừng quỷ, ở trên sừng quấn quanh nôi đỉnh, sau đó không ngừng kéo dài, uốn lượn ra sau lưng, đến tận gót chân. Sắc mặt từng người giữ tợt vô cùng kinh khủng, tự nhiên là ác ma ở dưới vực sâu, khi thế này có thể dọa chết người. Những chiến mã dưới chân họ cũng hấp thu một phần đan dược. Ban đầu thoát biến, bốn vó thiêu đốt diệt diễm màu tím, chân tự nhiên là đang đạp lên lửa địa ngục vậy Khi tức bạo phát từ người quân đoàn hình thành một vòng xoáy, bao phủ ở bên trong đất không gian xung quanh. Lâm Phạm hài lòng gật đầu. Đây biết thực sự là quân đoàn hắc thiên ma vương nhỉ Có những đan dược của chân lý tiên vương bổ trợ, thực lực của bọn chúng tăng lên vô số cảnh giới. Không tội. Lấy tình huống bây giờ, cho dù tiên vương phổ thông cũng không thể xung kích chém giết. Đi, các người đi thử tay nghề một chút. Lâm Phạm đưa tay. Những hắc thiên ma vương biến ảo thành chính kỳ Rồi bay vào lòng bàn tay hắn Nếu như nam ma tiên vương thấy cảnh này Hắn tuyệt đối sẽ phụt ra một ngụm máu Nếu hắn biết điều từ này Và mà lấy toàn bộ gia sản của chân lý tiên vương Dùng lên đám giác rời này Chắc sẽ tức giận đến mức nổ tung Gia sản tiên vương viễn cổ chắc chắn là cực nhiều Nếu dùng chính xác nó Chắc chắn sẽ bùng nổ ra tiềm lực mênh mộc Thiên địa tông cho các thái thượng lão tổ của các đại tông môn phân chiến những địa phương không bị xâm chiếm. Đồng thời phái đại tử tông môn canh gác, chống lại sự xâm lấn của Nguyệt Ảnh Đại Lục. Bất quá số lượng đại quân của Nguyệt Ảnh Đại Lục thực sự rất lớn, gấp mấy lần so với vô tận Đại Lục. Giờ khắc này khi Lâm phàm xuất hiện, đạo phòng tuyến kia cũng đồng thời bị quấy nhiễu. Đại quân Nguyệt Ảnh Đại Lục giáng lâm, trong đó có đủ các loại dạng ma thú. Đây là một sản phẩm khác của nguyên ảnh đại lục Thuộc tính của những ma thú này Có những bất đồng riêng Viễn trình Cận chiến Đều vô cùng có sở trường Đặc biệt là thân thể vô cùng mạnh mẽ Cho dù có dùng thần binh lợi khí Thì cũng không thể phá vỡ phòng ngự của chúng Giờ khắc này Đám người đó tạm thời Dùng vô thượng thần thông Để thiết lập lá chắn Không ít đệ tử nghiêm túc nhìn tình huống phía xa Bọn họ đã chống đỡ vài lần rồi tổn thất nặng nề Đồng thời có hiểu biết nhất định với những ma thú này. ầm một tiếng. Một tiếng giống giận, vang vọng. Phương xa. Đại địa nứt toát. Một gò đất nhô lên từ dưới mặt đất. Cao tới mười mấy trường. Ở trên vùng đất đó, u lên một cái túi lớn. Giống như là có vật gì đó đang qua lại ở trong đó. ầm một tiếng. Đống đất nổ tung. Một thân ảnh khổng lồ xuất hiện. Thân ảnh kia là một con gấu to. Nếu đứng thẳng, cao đến trăm chữ, vô cùng to lớn Một bộ lông màu xám cho, nhìn qua rất là dày nặng Theo phía sau nó, còn rất nhiều ma thú Thân thể mỗi đầu ma thú đều rất cao lớn Nhưng nếu so sánh với đại hùng Thì đúng là tiểu vu gặp đại vu Cẩn thận Đó là siêu cấp thần thú Đại địa vương hùng của Nguyễn Ảnh Đại Lục Các đệ tử ở trên tường thành cao dọn quát Lâm phàm phóng tầng mắt nhìn Phương xa có một đồ đằng Ở trên đó có một sinh vật quái dị Hình người chín đầu Tên đó có thể là ma thú Chủ thần ở trong mắt những thú thần khác Giống một tiếng Đại địa Vương Hùng Nâng bóng vút Nổi giận gầm lên Tiếng gào như là sấm nổ Không ngừng nổ băng Đình tài nhức óc. Một ít đại tử tu vi thấp Thống cổ che kín đỗ tài Chớ làm cạnh Lúc này trên tường thành Một trường lão phóng lên cao Trường kiếm trong tay, chém ra một đạo cầu vòng, đánh về phía đại địa Vương Hùng. Người này đã cường giả thánh tiền, thực lực cường hãn. Một chiêu kiếm chém ra kiếm ý kéo theo hư không. Oanh kích đến thân của đại địa Hùng Vương. Thành Sơn trưởng lão ra tay rồi. Các đệ tử hưng phấn, nhưng vẻ hưng phấn này không suy trì được bao lâu. Đã bị những hình ảnh trước mắt làm cho chấn kịch. Hùng trưởng to lớn, phản kích đánh tới toàn bộ hư không đều sụp xuống rồi oanh kích lên người của vương thanh sơn kiếm trong tay của vương thanh sơn lóe sáng hắn điều mạng cua kiếm sức mạnh không độ bộc phát vương thanh sơn mặc dù là cường giả thánh tiên nhưng mà hắn đã bất cẩn rồi không nên cận chiến với đại địa hùng vương ầm một tiếng vương thanh sơn tựa như là đạn pháo bị đánh rơi xuống đất phun một ngụm máu tươi sau đó chịu đựng thương thế thân hình kẽ động tránh khỏi bước chân đại địa hùng vương Rồi nhanh chóng trốn trở lại tường thành Đại địa Hùng Vương Vẫn đứng ở chỗ kia Hé miệng nói Thổ dân quá yếu Thời điểm mọi người đang ngương trọng Nhìn định nhân thế xa Hư không chỉ đến một tiếng nổ vang Phải không Một lá cờ màu đen qua lại trên không Sau đó nặng nề Cắm trước mặt đại địa Vương Hùng Rồi hãm vào lòng đất Chính kỳ phiêu lãng phần phật theo gió Ý sát phạt quần quận bảo phát Tất cả mọi người đều ngẩn đầu Nhìn hư không Lâm Phạm đứng trên đó Hờ hứng mở miệng Giết Được nhiều đệ tử vây xem Nhưng mà Lâm Phạm đã quen với chuyện như thế này Không hề tỏ ra căng thẳng Tinh tướng vững vàng Về mặt hắn tự nhiên Chắp hai tay sau lưng hai mắt ngưng thần khi thức tản ra nhàn nhạt, nhạt bước người khi thức này tuy là vô cùng vô sắc vô vị nhưng những đệ tử phía dưới cảm thấy vô cùng đáng sợ hắn là ai vậy không biết dù sao cũng là người của vô tận đại lục hơn nữa hắn còn xuất thủ cứu chúng ta từ từ nhìn hắn rất quen nhau vương thanh sơn ngẩng đầu nhìn lòng máu tươi nở khóe miệng sau đó nhíu mày vô tận đại lục từ bao giờ đã xuất hiện nhân vật mạnh như vậy? sau khi ngẫm nghĩ một phen, nhất thời quát lớn như lôi đình, hắn là lâm phàm của thiên địa tông đại tử xung quanh kinh hãi cái gì lâm phàm của thiên địa tông tên đã trấn áp côn luân thần tông nghe đồn hắn trắng trách tông chủ côn luân thần tông ngay cả bạch thánh cũng bó tay toàn tập với hắn tông chủ côn luân thần tông thì có thế nào Người này đã giết luôn thái thượng lão tổ quân Luân Thần Tông kìa. Lão tổ kia có cảnh giới tiên vương đó. Xôn xào. Khiếp sợ. Đám đệ tử đều lộ về mặt không dám tin. Sau đó như nghĩ đến gì đó. nhất thời kinh hồn. Chẳng lẽ chúng ta được cứu rồi? Các người nhìn chiến kỳ kia kìa. Ào một tiếng. Ánh mắt các đệ tử quay lại. Nhìn về phía chính trường nơi chiến kỳ được cấm xuống. Chiến kỳ đen lung lay theo gió. Trên ý tiêu sát tràn ngập thiên địa, trên mặt đất vắng lặng, tạo thành từng cơn gió nhẹ, thổi bay một đám bụi đất. Ào một tiếng, tần suất chính kỳ đung đưa càng ngày càng nhiều. Một đoàn ma khí nồng nặc ngưng tụ, trong đó như có ngàn vạn thiết kỵ đang không ngừng tung vó không ngừng gào thét. Một hắc thiên ma vương to lớn từ trong đoàn khí cưỡi ngựa tiến ra. Tiếp theo đó, ngàn vạn hắc thiên ma vương cũng xuất hiện theo một luồng trên ý kinh khủng bạo phát ngay cả đại địa hùng vương cũng hoảng sợ lui về sau trong đôi mắt to lấp lóe lên vẻ hoảng sợ hắn cảm nhận được cỗ hơi thở chết chóc mọi người kinh hãi nhìn màn trước mắt này những thứ này là gì sao mà khí tức để cường hãn như vậy chứ hắc tiền ma vương sau khi được lâm phàm bồi dưỡng dĩ nhiên là không hề tầm thường hơn nữa còn được nuốt tất cả tiên đan của chân lý tiền vương thực lực là cực kỳ cường hãn Ngay cả tiên vương phổ thông Cũng có thể bị tiêu diệt trong nháy mắt Càng không nói đến những người bình thường này Đại địa Vương Hùng giết gạo Rút lui Cương giả phiết thổ dân xuất hiện rồi Đại địa Vương Hùng Có thể trở thành siêu cấp thần thú trí thông minh tự nhiên cũng không thấp Hà biết những thiết kỵ trước mắt Không phải là thứ bọn họ có thể đối phó Khóe miệng lâm phàm khẽ nhếch lên Muốn tới thì tới Muốn lui liền đôi Làm sao dễ dàng như vậy <cười> Bắt tất cho ta Đừng có giết Rõ Thanh âm quần quận truyền tới Những hắc thiên ma vương này cực kỳ hung hãn Ba ngựa giới khố Phi nhanh sát ý bao phủ thiên địa Bà Lâm phàm thì đột nhiên nghĩ đến Một món đồ chơi rất tốt Những người này nếu đã là đám xâm phạm tới đây Đương nhiên là Phải chu đãi bọn hắn thật tốt Trường thương ở trong tay hắc thiên ma vương Quét ngang một vương. Một vẹt đen chợt lóe, đại địa vương hùng kia còn chưa kịp phản ứng Thì thân hình cao lớn đã ngã xuống, sợ rằng hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Lúc đầu lâm phàm muốn giết hết đám ma thú này, nhưng mà ngẫm lại không nên Giờ tăng một món lễ lớn trong nguyện ảnh đại lục thì cũng là lựa chọn không tối Đệ tử trên thành, nhìn khung cảnh trước mắt, cũng bị dọa sợ Lực lượng của những ma thú không tầm thường, cho dù bọn họ cũng không đỡ được Nhưng mà dưới sức tấn công của những thiết kỷ thì lại không đỡ được một chiều. Mạnh thật. Lâm phàm Thiên Địa Tông Quả đã không hồ danh để nhân vật trong truyền thuyết. Đại quân ma thú này không có một chút sức chống cực nào. Lâm phàm nhàn nhã đứng trên không trung. Hắc Thiên Ma Vương quả thực là không tội. Chỗ chúng đi qua toàn bộ đời bị chân áp Số lượng đại quân ma thú tuy nhiều nhưng mà không phải là đối thủ của quân đoàn. Một đoàn ma khí phóng lên trời Tựa như là mây đen lăn lộn trên không Sau đó tựa như là thủy vân hạ xuống Rồi bạo phát ngay trung tâm của đại quân ma thú Sức mạnh cường hãn chấn áp tất cả Ngàn vạn hắc thiên ma vương thần uy vô tận Tiến về phía trước Một đường san bằng mọi thứ Ma khí ngất trời Không ngừng bốc lên Muốn tới gần những ma thần này Cũng không có được Toàn bộ té xỉu dưới luồng áp lực này Cuối cùng hát thiên ma vương biến ảo thành chính kỷ Vèo một tiếng bay trở lại ở trong tay của Lâm Phạm Lâm Phạm hài lòng gật đầu Vậy mới nhanh chứ Những hát thiên ma vương thật mạnh Không làm hắn thất vọng Các đệ tử trên tường thành ra đều nhiệt liệt hoan hô Bọn họ không ngờ cuộc chiến này lại ung dung như vậy Không có ai tử vong Mà quân đoàn ma thú của Nguyệt ảnh Đại Lục Đã bị tiêu diệt hoàn toàn <cười> Lâm Phạm nở nụ cười Nhìn đám ma thú sau đó vung tay áo lực lượng đại phạm ca bộc phát đây là thần khí một đường đi theo lâm phạm lập được không biết bao nhiêu chiến công hiển hách chẳng qua bây giờ hắn ít sử dụng tới nó chuyện này làm cho lâm phạm cảm thấy rất con lỗi với đại phạm ca giờ phải bồi dưỡng cho hắn mới được đại phạm ca chi linh rất vui mừng trầm mặc lâu như vậy cuối cùng lại có đất dụng võ rồi quả thực là vô cùng sảng khoái lực lượng đại phạm ca từ từ dung nhập vào cơ thể đám ma thú Sinh đình chỉ cần bị đại phàm ca xâm chiếm Chắc chắn không chịu được Lâm phàm nắm tay bắt cả đại quân lại Sau đó bay đến đại bàn doanh của đại quân ma thú Nếu các người đã thích sầm lẫn Vậy tiểu ra liền cho các ngươi một món quà lớn Hắn đến đi vội vàng Đi cũng nhanh Những đại tử kia vẫn chưa kịp gặp thần tượng một lần Thì thần tượng đã rời đi Để cho bọn họ cảm thấy rất bất đặc dĩ Đại doanh đại quân ma thú Tình hình trận chiến thế nào? Thôn Thiên Long Mãng Một trong những ma thú cường đại nhất Của ma thú chủ thần Thực lực đã đến cảnh dưới tiên vương Đương nhiên cũng chỉ có tiên vương cảnh thông thường Nhưng mà bên trong ma thú Ngoại trừ ma thú chủ thần Thì hắn là người cường đại nhất Giờ thôn Thiên Long Mãng trở lại Chân thân mình như rắn mất đầu Thời điểm một ít ma thú dưới chướng chuẩn bị báo cáo Ở bên ngoài đã truyền đến chấn động Đông đảo ma thú lập tức đi ra ngoài Nhìn cát vàng bốc lên phía xa Ma thú không ngừng gào thét trong đó Thôn thiên long mãng Lộ ra nụ cười kinh khủng Xem ra chiến tranh đã kết thúc rồi Bọn họ chiến thắng trở về rồi Mỗi ít ma thú tiến lên phía trước Ngành tiếp Đại địa vương hùng đại nhật Những thổ dân kia thiết nào Những ma thú này Luôn nghĩ đám thổ dân kia không khống chế nổi một đòn Nhưng mà không ngờ đúng lúc đó Một bàn tay khổng lồ đưa tới nắm một đầu của ma thú trong tay Đại địa vương hùng đại nhân Người muốn làm gì? Đầu ma thú thấy hai mắt đại địa vương hùng đại nhân đỏ như máu Ở trong đó ẩn trước một cỗ cuồng bạo Thú tầm đột nhiên run lên Cảm giác như là việc gì đó không tốt sẽ xảy ra Đại địa vương hùng nhìn ma thú trước mắt Lộ ra nụ cười dâm đảng Sau đó ép đối phương xuống dưới thần Từng tiếng kêu rên thảm thiết vô cùng thê thảm Làm cho tâm thần người khác run rẩy. Thôn thiền Long mãng Thế cảnh này thì cũng vô cùng ngạc nhiên Đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì vậy Những đám ma thú bị lực lượng đại phạm ca bao phủ Đã hoàn toàn nổi điên Bọn họ chỉ muốn phát thiết một trận Các người đang làm cái quái gì đấy Từng đầu ma thú giống giận Nhưng ngày mắt bị bao phủ Cuối cùng chỉ còn lại tính kêu thảm thiết văng vọng đất chảy Thôn Thiên Long mãng như mày ở trong mắt ló ra vẻ giận dữ, Đám chết. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ đã phải trải qua cái gì chứ? Một đầu ma thú bay tới chỗ thôn thiên long mãng, thôn thiên long mãng bóp cổ hắn, phát hiện trong đôi mắt của đối phương đầy vẻ điên cuồng, giống như đang bị một thứ gì đó khống chế vậy. Một ngọn lửa sôi trào đốt đầu ma thú này thành tro bụi. <cười>, cười chết ta rồi. Lâm Phàm đứng trên không cười ha ha. Tình cảnh này thực sự quá là khôi hài. Thôn Thiên Long mãng ngẩng đầu nhìn lên tức giận nói: Ngươi là ai? Bây giờ hắn đã hiểu, tất cả những thứ này đều do tên thổ dân này gây ra. Nếu không những ma thú này sẽ không biến thành như vậy. Nguyệt ảnh đại lục bị bọn họ xâm lấn vô tận đại lục đã sớm đưa ra sách lược vẹn toàn. Đó chính là dùng số lượng nghiền ép, ma thú Nguyệt ảnh đại lục đông đảo, nhiều đến không xuể. Số lượng ở đây chỉ như là múi bò bè Thế nhưng Hắn thân là ma thú dưới chứng đệ nhất ma thú của chủ thần Không thể chịu được thất bại Lâm phàm thiên địa tông Nguyệt ảnh đại lục các ngươi lại dám Xâm lấn vô tận đại lục chúng ta Tính toán khá lắm Tuy nhiên các người sẽ không thành công đâu Lâm phàm cười nói Hắn phát hiện khắp nơi đều có chiến tranh Nguyệt ảnh đại lục hiển nhiên Là không có ý hợp lực công kích một chỗ nhất định covid tình huống bây giờ ở những nơi khác như thế nào nhưng mà tình hình ở đây cũng có thể đưa ra kết luận bị diệt toàn quân nguyệt ảnh đại lục có 72 mươi chủ thần có hai tên đã bị lâm Phàm giết còn sót lại 70 tên nhưng không thể coi thường 70 tên này được mỗi một vị chủ thần đều có tín độ riêng thực được tín độ này cũng rất mạnh hơn nữa đều vô cùng điên cuồng những đệ tử tông môn trên vô tận đại lục không sánh được <cười> làm càn Chỉ bằng một mình ngươi Xem ta nuốt ngươi đây Thôn thiền lòng mãng giống giận Mắt hắn thiêu đốt lửa giận vô tận Hắn thấy tên thổ dân này quá cản rỡ Lâm Phàm con mày Lộ vẻ khinh thường Tiền <cười> vương cảnh yếu như người Cũng dám lớn đối như vậy Không sợ mất mạng sao Hắc thiền mạng vương của ta Sát Lâm Phàm không nói thêm Ném chính kỳ về hướng thôn thiên lòng mãng giữa không chung Chính kỳ tàn ra khói đen nồng nặc, Dù ngàn vạn hắc thiên ma vương xuất hiện giết qua Thành thế quần quận tựa như lão anh lôi Giết Xung kích bạo phát Hàn quang cắt rời thiên địa Thôn thiên long mãng kinh hại biến sắc Hắn cảm nhận áp lực Sức mạnh chính kỳ tàn ra Làm hắn thế áp lực Thôn thiên Thôn thiên long mãng gào thét Nó cái miệng rộng bay tới đám khói đen Một nốt hết ngàn vạn chính kỳ vào Lâm phàm thấy tình này muốn tìm chết sớm rồi Trường thương trong tay hắc thiên ma vương bùng nổ Một đạo ánh sáng bén nhọn Cắt rời mọi thứ Xì một tiếng Hắc quang nấp lẽ Sắc mặt thôn thiên long mãng đại biến Không thể tin vào một màn vừa mới xảy ra Làm sao có khả năng Đại quần hắc thiên ma vương vọt tới Xuất hiện sau lưng thôn thiên long mãng Sau đó xoay người Trường thương ở trên tay một đám hắc thiên ma vương Đều dính máu tươi Mà máu này đều là của thôn thiên long mãng soạt một tiếng. Thôn Thiên Long Mãng cúi đầu, thân thể hắn đột nhiên kêu soạt xoạt rồi nứt toát khuôn mặt dữ tợn nhìn Lâm Phàm. Sao lại thế? Sao lại thế? Lâm phạm bất đắc dĩ nhìn con rồng này không ra rồng rắn không ra rắn ở phía dưới. Thật sự yếu quá. Ầm một tiếng. Thôn Thiên Long Mãng nổ tung, nhanh chóng tan biến. Đinh. Chúc mừng giết chết Thôn Thiên Long Mãng. Đinh. Chúc mừng kinh nghiệm tăng cường. Tù vị thôn thiên đong mãng này không thể Dù sóng là cường giả tiên vương Bất quá thuộc về hạng nhỏ yếu nhất Trong tiên vương cảnh Đối với Lâm phàm hiện giờ Hắn chỉ muốn giết tiên vương thôi Chỉ có tiên vương mới cho hắn kinh nghiệm để thăng cấp Nhìn một đám ma thú Đang điên cuồng ở phía dưới Chàng diện này khiến người ta không dám nhìn thẳng Táo bạo Thật quá táo bạo Có thể nói là vô cùng thê thảm Những ma thú đã trúng của đại phàm Ca Giống như là bị ma nhập vậy khủng bố vạn phần một trường già thiên tản ra uy thế vô tận toàn bộ thiên địa đã bị một trường của lâm Phàm bao phủ hắn muốn vỗ xuống một trường giết hết đám này nhưng ngay thời điểm hắn chuẩn bị ra tay một đạo sức mạnh từ nơi sâu xa trong hư không vô tận truyền tới nếu người dám giết bọn chúng ta sẽ giết chết người âm thanh này vô cùng kinh khủng trong giọng nói đầy tức giận lâm Phàm cao mày Nhưng cũng không thể để lời hù dọa trong lòng được Khói miệng hắn lộ ra nụ cười yếu ớt Đập xuống một trường ầm một tiếng Đại điện thích toát đám mà thú kia nhất thời kêu la thảm thiết thể để bọn họ vui mừng nhất Lại bị một cỗ sức mạnh kinh khủng trần áp Đinh Tiếng hệ thống liên tiếp truyền tới Một chút kinh nghiệm của chúng không đọt nổi mắt xanh của lâm Phàm Hắn không thèm nhìn Mà bóng người kia càng khiến nên cuồng bạo hơn Thổ dân Người muốn chết <cười> Lâm Phạm khinh thường cười lớn Sau đó lặng lặng đứng một nơi Đợi đối phương Nhưng mà chờ hồi lâu đối phương vẫn chưa tới Khiến Lâm Phạm có chút khó chịu Người rốt cuộc có tới hay không Nếu không đến thì ta đến Ai mà rảnh chơi đùa với người Lâm Phạm hồ Hả biết người tới tất nhiên là một vị thủ thần Nhưng mà thời gian, thời gian này cũng lâu quá đi Đến giờ vẫn chưa xuất hiện Không biết là muốn hắn chờ bao lâu nữa Vô liêm sỉ Thanh âm thần uy vô tận Truyền đến từ vòng xoáy hư không Âm thanh này càng gần Hình như là tên đó sắp tới rồi Lâm Phạm nhìn tên nguồn trước mắt Nhanh chóng lấy cửu đại hồng chuyên ra Đi tới chỗ vòng xoáy kia Đợi lát nữa đối phương đi ra từ trong này ta nhanh tay Đập xuống một phát coi như là sau Đứng vào vài vị trí Cuối cùng cũng chọn được vị trí thích hợp nhất Lâm Phạm ho nhẹ một tiếng Chuẩn bị ổn thỏa viên gạch trong tay Chỉ chờ đối phương xuất hiện Sức mạnh vòng xoáy càng ngày càng cuồng bạo hiển nhiên chủ thần đã tới gần Chẳng mấy chốc sẽ dám lầm Vèo một tiếng Hư không gận sóng Lâm Phạm bắt lấy cơ hội Rồi hành động Ăn gạch của ta đây Lâm Phạm không nói hai lời Đập mạnh một cái Cạch một tiếng Một bóng người xuất hiện Mà Lâm Phạm nắm mắt thời cơ cực kỳ ổn Chắc chắn đập trúng mục tiêu Bên trong, Lâm phàm mừng rỡ, nhất thời người lên trời cười to <cười> Thứ đồ chơi gì đây, còn dám làm cả mấy lão tử, người có mấy cái mạng Nhưng cảm giác hương vấn cũng không duy trì bao lâu Một thanh âm chuyển vào tai hắn Thổ dân ghê tầm, người thật quá cản rỡ Lâm phàm sững sờ không dám tin, sao có thể có chuyện đó được Ta rõ ràng đập trúng đầu, mà tên này lại không xảy ra chuyện gì Thời điểm nhìn đến mục tiêu Lâm phàm đành chịu thua Người đây là chơi xấu Lâm phàm thật không thể không phục Tên này có tận 9 cái đầu Một cái trong đó đang rủ xuống Lâm vào trạng thái ngủ say 8 cái đầu khác lúc này Đang vô cùng dữ tận Mà thú chủ thần giờ nổi giận hoàn toàn Mới vừa đi ra Đã bị đối phương đập một cái Làm cho một cái đầu của mình không còn cảm giác nữa Thổ dân Người rốt cục đã muốn làm cái gì? Hắn là ma thú chủ thần, một trong những chủ thần hàng đầu của Nguyệt Ảnh Đại Lục, thực lực mạnh mẽ không tầm thường, khống chế không ít ma thú trong tay. Khi hắn đang tọa trấn trên Đại Lục Nguyệt Ảnh, cảm nhận được dấu ấn sinh mệnh thôn thôn thiên đong mãng ở dưới chướng mình bể nát, hắn biết thủ hạ mình đang gặp nguy hiểm, nên ngay lập tức chạy tới. Nhưng mà không ngờ Lâm Phàm vẫn dám động thủ. Không có gì chỉ vỗ nhẹ một cái thôi. bất quá ma thú chủ thần ngươi thật là xấu. chín cái đầu hình dạng không giống nhau thì thôi đi. ngay cả màu sắc cũng không giống. không biết cha mẹ ngươi là ai mà khéo xinh thế nữa. lâm phàm bất đắc dĩ. thực được ma thú chủ thần rất mạnh, bất phân cao thấp với chính thần. thuộc lớp cường giả tiên vương đứng đầu. Giật hắn bị lâm phàm đập ngất một cái đầu, có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn. muốn chết. ma thú chủ thần lạnh đùng nhìn lâm phàm ở trong mắt lóe lên đại ý sức mạnh chủ thần cuồn cuộn từ hư không kéo tới trực tiếp đánh nát hư không đây là lực lượng chủ thần chỉ cần động nhẹ ý niệm đã có thể chấm giết đối phương bây giờ chỉ có một mình ma thú chủ thần nên lâm phạm đương nhiên là không hề ý kị trực tiếp động thủ chấn áp lâm Phàm vẫn không có niềm tin quá lớn khi chiến đấu với tiên vương hàng đầu nhưng bọn họ muốn giết hắn thì cũng không phải đơn giản tận thế giáng lâm Lâm Phạm đấm ra một quyền Mang theo lực lượng tận thế Bước chân đạp xuống Thiên địa xung quanh nứt toát Lực lượng suy bại tập kích tới ma thú chủ thần Nhưng đối với ma thú chủ thần Loại lực lượng này không đủ khiến hắn sợ hãi Một cái đầu lâu trong đó khẽ động Xuất hiện cơn gió càn quét tới va chạm với lực lượng suy yếu Ma thú chủ thần khống chế tất cả ma thú của đại lục Nguyệt Ảnh Cho nên hắn đều có hết năng lực của chúng Lôi đỉnh Hỏa diễm, băng xương, núi đá, không gian, toàn bộ các loại sức mạnh đều hoàn toàn bộc phát. Mảnh hư không bắt đầu vỡ tan Lâm Phạm và ma thú trụ thần đều là cường giả tiên vương, uy thế khi xuất thủ bất phàm Lâm Phạm nhứng mày thời gian từng phút từng giây trôi qua, hắn không chiếm được một chút tiện nghi nào. Nếu như đợi đến lúc thái đầu bị ngắt quán tỉnh lại thì nguy. Thổ dân ghê tầm, bàn trụ thần đã khống chế sức mạnh của ngươi rồi. Chỉ cần chờ cái đầu đang ngất siêu của bạn chủ thần khôi phục Người chỉ có một con đường chết thôi Ma thú chủ thần gào thét Lực lượng hắn bây giờ phải chịu một ít áp chế Mà hắn rất rõ thực được đối thủ không mạnh bằng hắn Lâm phàm hít mắt Trong lòng suy tính Thực lực ma thú chủ thần quả thực rất mạnh Bất phần cao thấp với mình nãy giờ Không biết những chiêu thức có hữu dụng hay không nữa Xong trường hắn hợp lại Một ánh hào quang bao phủ lòng bàn tay thân hình lâm phàm trực tiếp xuất hiện trên đầu ma thú chủ thần đánh xuống cho mèo lâm phàm nghĩ biện pháp đến gần ma thú chủ thần nhưng mà hắn không cho lâm phàm bất cứ cơ hội nào bức lâm phàm lùi về sau ma thú chủ thần người có muốn đánh cận chiến với ta lâm phàm hỏi ma thú chủ thần nhìn lâm phàm không hề nhiều lời mà trực tiếp ra tay hắn lừa nói chuyện với đám dân tộc thiểu số này còn mẹ nó lâm phàm lùi về sau Cô động kiềm ý rồi chém về phía ma thú chủ thần. Thổ dân. Thực lực ngươi căn bản không đủ. Cận chiến sao? Vậy tập thành toàn cho ngươi. Nhưng đúng lúc này. Ma thú chủ thần bất ngờ cười lớn. Cái đầu đang buông xuống quán đã tỉnh lại. Ở trong mắt kinh khủng bạo phát khí thức khủng bố. Lực lượng của đầu lâu hiện, hiện diện cho sức mạnh của ma thú. Khóe miệng lâm phàm. Lộ ra nụ cười. Cận chiến. Đây là điều lão tử thích nhất. Vèo một tiếng. Ma thú trù thần lúc này cải biến phương pháp chiến đấu Thân hình gã động Tốc độ đạt tích cực hạn Thổ dân Người muốn cận chiến bản chủ thần tác thành cho người Chỉ sợ người vĩnh vĩnh cũng không biết Năng lực cận chiến của bản chủ thần là mạnh nhất Lúc trước Lực lượng đầu lâu của ma thú trù thần Do bị lâm phàm đánh bất tỉnh Nên thực lực hắn giảm đi nhiều Nhưng mà lúc này Nó đã khôi phục Hắn đang muốn dùng thực lực mạnh mẽ chấn áp hoàn toàn Cái tên thổ dân trước mắt một quyền đánh tới, hư không nổ tung. Đây là sức mạnh tuyệt đối mà thú chủ thần tồn tại đã lâu, thực lực vi phạm Hú đống này tuy còn chưa đạt, chưa tới mặt lâm phàm, nhưng mà quần phong nó tạo ra cũng đủ để khiến thân thể của lâm phàm bắt đầu rách nát. Có chút thú vị đấy. Lâm phàm nhíu mày, ma mà thú chủ thần này quả thực đặc không giống người thường. Một khi xuất thủ, tựa như lôi minh náo động, lực lượng cường đại hơn mình. Nhưng mình chẳng lẽ phải sợ hắn sao Lâm Phạm quát lớn Kim quang tỏa sáng Theo đó đấm ra một quyền Hư không không ngừng đứt toát Hai đạo lực lượng cường đại đồng thời va vào nhau Tạo ra một luồng bão lớn Âm một tiếng Thổ dân, người chết đi Ma thú trụ thần nổi giận gầm lên Sức mạnh tăng vọt đánh bay một quyền của Lâm Phạm Sắc mặt Lâm Phạm khẽ biến Hắn quả đã xem thường thực lực của ma thú trụ thần Khí huyết trong cơ thể hắn đang sôi trào Một cước lên đại địa Sức mạnh to lớn lan truyền xuống Đất đá dưới chân trong những mắt dạng nứt Biến thành một cái hú sâu ngàn dặm. Đây chính là sức mạnh của tiên vương Nếu như tiên tôn hộp tiên vương cấp thấp Sợ rằng thân thể đã sớm đứt toát dưới cua đấm này Nó quả thực rất kinh khủng Đầu gối của lâm phàm khẽ gấp Sau đó đứng lên Nhìn về cái ma thú chủ thần trong hư không Vượt quá sức tưởng tượng Sức mạnh ma thú trù thần nằm ngoài sự đoán quán Xoay chuyển càn khôn Không dễ triển khai Trần Đạo Nghĩa hủy giật chư cũng có chút khó khăn Đại phàm ca thì đừng nói tới Đấu với cái loại cường giả này Thiên điện chỉ cần biến hóa một chút Chúng đều có thể cảm ứng được Nhưng mà cũng phải thử một lần Nếu như hữu dụng thì tốt Thổ dân Làm sao người có bản lãnh gì Ma thú trù thần nhìn Lâm phàm, Gương mặt đầy về mệt mỏi. Lâm Phạm cười cười bắt đầu tàn ra lực lượng đại Phạm cả. Lúc này một đạo quang Phát ra từ sau lưng hắn bảo phát Cảm giác nguy hiểm Lâm Phạm nháy mắt Trực tiếp thuấn dị Vương Phật vị lai vô lượng Vì quá hiền hạ Lâm Phạm nhìn lại chỗ vừa mình biến mất Vị lai vô lượng vương Phật Đang đứng ở đó Tên này vậy mà lại đám đánh đến mình Hắn biết vị lai vô lượng vương Phật Không dám cứng rắn đối đầu mình Vì biết mình có xà phòng thần bí A-di-đà Phật Phật hiệu vang vọng thiên địa Vị lai vô lượng vương Phật xuất hiện Mà bên người hắn còn xuất hiện thêm 10 vị chủ thần Bản vương Phật cùng các vị chủ thần Cảm thấy thí trụ cực kỳ nguy hiểm Bởi vậy chuẩn bị liên hợp Chấn áp thí trù Lâm Phạm sừng xuất 10 chủ thần Thêm vào ma thú chủ thần là 11 thằng Thềm vương Phật có trình đội nam hiểm bất phần cao thấp với mình Đứng một bên như là hồ dình môi Hắn cảm giác áp lực bản thân cực kỳ lớn Hư không rung động Mời vị chủ thần xuất hiện Thiên không nhất thời bị thần lực bao trùm Sức mạnh tàn mắt không thể coi thường Cho dù là tiên vương Thì cũng có thể bị nổ chết Hắn không biết mười chủ thần này Nhưng bọn họ lại biết lâm phạm Theo họ thấy tên thổ dân này gần đây rất càn quấy Giết rất nhiều con dân của họ Chuyện này khiến họ không thể chịu được Con dân là tín ngưỡng của chúng Nếu có ai đoạn tuyệt tín ngưỡng lực này Sẽ trở thành kẻ thù của bọn họ thôi À di đà Phật Thí chủ có lợi gì muốn nói không Không bằng bỏ xuống đồ đao Đi theo chúng ta đi Vị đại vô lượng vương Phật Bình tĩnh nhìn lâm phật, Mặt Phật trang nghiêm Thần thái đường hòa Người bình thường gặp phải chắc chắn sẽ cho hắn là cao tăng phật môn người phổ độ thế gian tránh lâm phàm chảy đầy mồ hôi tình huống này có chút không ổn hôm nay khó sống rồi chiến có thể thua nhưng phải thua thật khí thế mới được ma thú chủ thần nhìn đông đảo chủ thần vừa tới tên thổ dân này của ta các ngươi đừng có nhúng tay vào lâm phàm chém giết vô số con dân ma thú chủ thần đã sớm làm hắn tức giận Hắn muốn dùng máu tươi của đối phương để cọ rửa những nhục nhã mình phải chịu Vị lại vô lượng vương Phật mở miệng giải thích Mà thú chủ thần Người này giả dối vạn phần Để phòng biến cố phát sinh Chúng ta cần chung tay động thù Để chắc chắn chết được hắn Lâm phàm xù lông chỉ vào mặt vương Phật Người nói vậy là sao Ta giả dối sao cái còn giả dối hơn đó Quang minh chủ thần cũng bị người hối trước còn gì Vị đại vô lượng vương Phật Đang muốn nói tiếp Nhưng mà trong chấp mắt đó Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh Mời một vị chủ thần tò mò nhìn hắn Bọn họ đừng nhìn biết cái chết của Quang Minh chủ thần Còn biết hắn bị lâm phàm giết Nhưng mà giờ tên thủ dân này Lại nói chuyện đó ra Khiến cho bọn chủ thần cảm thấy nghi ngờ Sắc mặt vương Phật kinh sợ Tức giận khiển trách Đừng gặp máu phun người Quang Minh chủ thần Là do người giết chết Các vị chủ thần đừng để toán gây xích mích giữa chúng ta. người này nổi danh giả dối, không biết đã hố chết bao nhiêu người rồi. Quang Minh chủ thần cũng là bị hắn ám hại tới chết. Lâm Phàm cười nhạt, phải làm lớn chuyện mới được. nếu để bọn chúng hợp tác với nhau, mình bị thông chết mất. <cười> tăng ngậm máu phun người sao? Quang Minh chủ thần thì gì, gì kia? cùng ngươi vây giết ta, nhưng mà khi ngươi phát hiện tình huống không đúng liền bán nắn đi, giờ còn nói ta ngụy biện sao? nói xong. Lâm Phạm đưa ánh mắt nhìn 11 vị chủ thần còn lại Các người nên biết Con lửa chọc này chỉ muốn lợi dụng các người thôi Ta tận mắt nhìn thấy hắn Ở trong thời khắc cuối cùng Đã đẩy quang minh chủ thần về phía nguy hiểm Còn bản thân thì nhanh chân quay lưng chạy trốn Không gian chủ thần hơi nhướng mày Nhìn vị lai vô lượng vương Phật Vô lượng vương Phật Người có điều gì muốn nói không Mọi chuyện có đúng như hắn nói không Vị lai vô lượng vương Phật vẫn nộp. Không gian chủ thần. Người cho rằng điều này có thể sao? Người này thực lực nhỏ yếu. Hắn có bản lĩnh gì mà khiến bản vương Phật phải sợ hãi? Những chủ thần khác gật đầu. Vương Phật nói sai. Thực lực tên thổ dân này trước mắt không mạnh. Hiện nhiên không thể có bản lĩnh cỡ đó được. Lúc này không gian chủ thần nhìn Lâm Phạm. Người có chứng cứ gì? Lâm Phạm cười khẽ. Chứng cứ sao Chỉ cần gọi chiến thần lại đây Đối chứng một chút là được Vị lai vô lượng vương Phật sau khi trốn đi Đã tìm chiến thần tới trợ giúp Nếu như hắn không ở hiện trường Thì làm sao biết chuyện ta giết quang minh chủ thần Vị lai vô lượng vương Phật mở miệng nói tiếp Các vị chớ tin lời một phía Chiến thần hiện giờ đang bận chiến chiến Không thể đến đây Hắn rõ ràng đang kéo dài thời gian để nghĩ biện pháp chạy trốn chư vị Nếu các người tin bản vương Phật Hãy đồng đoạt ra tay Tiêu diệt tên tiểu tử này đi Mày một chủ thần liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, bọn họ tuy không tin nhiệm vương Phật, nhưng mà so với tên thổ dân trước mắt này, họ tin tưởng vương Phật hơn. Tiểu tử Nếu không bỏ xuống đồ đau, vậy đến A Tỳ địa ngục đi. Vị lại vô lượng vương Phật quát lớn, Phật quang lấp lế, một tay che kín bầu trời, nhưng mà thời điểm hắn nhìn đồ vật trước mắt, tâm trí lại run lên, sau đó cứng rắn thủ tay. <cười> Có gan thì tới đây đi. Lâm phàm đứng tại chỗ. Một khối xà phòng màu trắng bắt mắt ở trong tay. Ném lên rơi xuống vài lần. Nhìn nó khiến cho vị lai vô lượng vương Phật do dự. Lâm phàm lầm bầm. Người hẳn biết đây là vật gì chứ? Người nếu như tiến thêm một bước nữa. Sinh từ khó giọt. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn một 11 vị chủ thần. Các vị chủ thần. Các người nên cẩn thận một chút. Vị lai vô lượng vương Phật biết vật trong tay ta có sức mạnh như thế nào? Nhưng hắn có từng đề cập với các người chưa 11 vị chủ thần nhìn vị lai vô lượng vương Phật Thực được Lâm phàm rõ ràng không cường đại Nhưng mà động tác của vị lai vô lượng vương Phật lại vô cùng quái gì Như đang cảnh giác cái gì đó Đồ vật trong tay đối phương là cái gì Sao tên vương Phật lại chưa bao giờ nhắc tới bọn họ Lâm phàm hiện tại Đang cố gắng Nhất định phải chấn định mới được Cảnh này có chút buồn gây 12 cường giả tiên vương vây chặt mình Trong đó còn có mấy tên trù thần Mạnh hơn vị lai vô lượng vương Phật một bậc Nếu như bọn chúng xuất thủ Mình chỉ có con đường chết Hơn nữa Không thể sử dụng cục xà phòng này Nếu dùng nó mình chắc chắn sẽ gặp bi kịch nó nhiều nhất Chỉ hố được hai người nữa thôi Nhưng mà nơi này lại có đến 12 người nha Hơn nữa hai người bị hố kia chưa chắc Hắn giết được Lâm Phạm hít sâu một hơi Cảm thụ thiên điện Thời không xung quanh đã bị phong tỏa Không có đường lui Vị Lai Vô Lượng Vương Phật Người cũng biết vật trong tay ta mà Nếu người có gan thể một mình tiến đến đây Để các vị chủ thần nhìn một chút bản lĩnh của ta Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lại lùng đáp Ta có gì không dám Người dám sao Vậy tới đây Lâm Phạm quát Ta Vị Lai Vô Lượng Vương Phật sững sở Về mặt do dự không quyết Đám chủ thần xung quanh bắt đầu nghi ngờ khóe miệng Lâm Phạm lộ ra nụ cười Thế để ta nói cho các người biết Bà bối này tên là Sa phòng Nắm giữ khả năng đoạt thiên Không phân biệt công kích Mặc kệ tu vi người thâm hậu bao nhiêu Chỉ cần chúng phải nó Đều bị mất không chế Vị lai vô lượng vương Phật không dám lên trước Là bởi vì biết sự khủng bố của nó Nếu các người không tin có thể nhìn ra vương Phật này Có dám tiến lên hay không Sau câu nói đó Lâm Phạm liền nút chế ra một thứ đồ chơi Có tạo hình giống Sa phòng như lúc Mình có thể sống hay không Thì phải xem chuyện này tiếp theo như thế nào rồi Mười một trù thần đều chấn động Sau khi nghe Lâm phàm nói Không thể tin được Thiên địa này có bảo bối lợi hại như vậy sao Trong lòng bọn họ không tin Nhưng mà nhìn thần thái vương Phật hiện tại Là bọn họ không thể không tin Vị lại vô lượng vương Phật giờ vẫn không dám Quy lực cuộc xà phòng này Hắn đã thấy hai lần Rất khó giải quyết Hắn tùy không tin trên thế giới này có loại đồ vật nghịch thiên Nhưng mà hắn lại không dám đánh cược Nếu hắn thua Sợ rằng sẽ thực sự ngã xuống Mà giờ 11 vị chủ thần cũng chưa chịu động Khiến cho hắn cảm thấy vô cùng khó xử. Các vị Vật ấy tuy nghịch thiên Nhưng mà điều kiện thi triển cực kỳ hà khắc Chúng ta đồng đoạt ra tay giết tên này Được không Vân Phật lên tiếng Nếu chủ động Nếu động thủ chức Sẽ nắm được phần thắng hơn Cho dù có vấn đề Hắn cũng có thể chạy đầu tiên Các chủ thần không trả lời Bọn họ không có ngốc Sao để cho vương Phật này lừa được Xâm lấn vô tận đại lục Đã là tổn thất hai vị chủ thần Đây là một tổn thất rất lớn Hợp tác với vị lai vô lượng vương Phật Cũng rất nguy hiểm Bọn họ đương nhiên Có thể sẽ bị hắn lợi dụng Hiện tại Lâm phàm rất sợ Mấy ông thần này đồng loạt ra tay Khi đó hắn chắc chắn phải chết Nhưng mà lúc này vẫn cố tỏ ra bình tĩnh Vương Phật ngươi quả nhiên âm hiểm, biết ta có rất nhiều bảo bối, cho nên muốn dùng đến những chủ thần này chịu chất thầy ngươi sao. Sau đó ngươi ngồi ngư ông đắc lợi đúng không? Dù sao bọn họ cũng không nhìn thấu ngươi, nhưng mà ta lại khác. Lâm Phạm cười lạnh, vẻ mặt không giống như đang đùa giỡn. Về kỹ năng biểu diễn, Lâm Phạm nhận thứ hai, thì trong thiên hạ này đâu ai dám đứng thứ nhất. Vương Phật đương nhiên không biết bản thân mình có mấy cuộc sản phẩm Đây là cơ hội sống sót duy nhất của mình Thiên địa tuy bị phong tỏa Nhưng mà không ngăn được lâm thảm hắn Nhưng mà trước tiên phải nói đến đám người trước mặt có ngăn cản hắn hay không Người Vị lại vô lượng vương Phật không biết nên trả lời như thế nào Tên tiểu tử Đang ép hắn qua gắt Hà biết mình không dám động Mà những trù thần xung quanh đương nhiên cũng sẽ không động Nôn nóng Vương Phật bắt đầu cuốn đi Không gian trù thần Hơi lưu về sau Vị lai vô lượng vương phật, người đang lợi dụng chúng ta. Trong lòng của vương phật vị lai nổi cơn giận dữ. Không gian chủ thần, người biết ta mấy trăm ngàn năm rồi, người cho rằng ta lừa ngươi. Một chủ thần khác trên đời. Cái này rất khó nói. Lâm Phạm nhìn tình huống trước mắt, lập tức nắm bắt cơ hội. Đồ con rùa, ăn sạch phòng đi. Đúng một lúc này, Lâm Phạm vung tay. Mười mấy khối xà phòng bay múa đầy trời Vị lại vô lượng vương Phật nhìn chúng tâm trí nhất thời run lên Không chút do dự chạy trốn Những trù thần khác dững sờ Sau đó cũng giống như là vương Phật Lập tức lần trốn Chạy trốn rồi sao Lâm Phạm không chút do dự lập tức rút lui Lá chắn không gian bị dùng một quyền đâm nát Sau đó nhanh chóng tiến nhập trạng thái ẩn thân rồi chạy trốn Chúng ta bị lừa rồi Vị lại vô lượng vương Phật Cảnh sát nói khi hắn phát hiện những cục xà phòng không có bất kỳ biến hóa nào, mà tiểu tử này nhanh chóng biến mất, nhất thời tức giận gào thét. Một chủ thần khác nhướng mày đi ra từ hư không, trong lòng nổi lên lửa giận vô tận, đuổi theo, tuyệt đối không được để hắn trốn thoát. Vèo một tiếng, mười hai cường giả tiên vương lập tức đuổi theo lâm phàm, đặc biệt là vị lai vô lượng vương phật, hắn nhất quyết phải giết được tên tiểu tử này. Hiện tại hắn đã hiểu, xà phòng này chắc chắn có hạn chế, nếu không thì tiểu tử kia không cần chạy trốn. Hiện tại có 11 trù thần ở đây Nếu như cùng lúc xuất thủ Chắc chắn sẽ giết được đối phương Lâm phàm quay lại trong hư không Nhưng trong lòng Đang mắng to Vương Phật này Còn mẹ nó quá đáng ghét mà Vẫn luôn theo dõi mình Nếu có cơ hội Đã muốn giết mình Nếu sau này thực lực tăng lên Chuyện làm đầu tiên chính là giết tên trọc này Chuyện đổi thời không Không gian trù thần bạo phát thần lực Không gian phía trước liền sinh biến hóa biến thành từng mặt tựa như là mặt kính ngăn trở đường đi của lâm phàm lâm phàm nào dám dừng lại nhanh chóng chuyển đổi đổi phương hướng lần này bị mới hai cường giả truy sát thật là quá suy xẻo mà đường chạy người trốn không thoát đâu pháp thần vị lai vô lượng vương vật giáng lâm theo sát phía sau hắn tuy tiếp nhận trạng thái ẩn thân nhưng nếu di động khí tức liền độ ra ngoài mà những cường giả tiên vương này căn bản là không cần nhìn thì cũng có thể thấy rõ cảm nhận khí tức của ngươi là có thể biết ngươi ở đâu. con đùa chồng, ngươi chờ đó cho ta. lâm phàm cười ầm lên sau đó vùng tay áo mặc kệ có được hay không nhất định phải thử một lần lực lượng đại phàm ca bộc phát sau lưng lâm phàm vị lai vô lượng vương phật vọt vào sâu bên trong lực lượng đại phàm ca lúc này nhất thời nhún lại các vị cẩn thận mùi này có vấn đề Vị lai vô lượng vương Phật hiểu rõ Tiểu từ này chỉ vứt ra một đống phân Thì nó cũng có vấn đề mà giờ cảm giác được lực lượng đại phàm ca vô sắc vô vị Càng khiến hắn cảnh, cảnh giác Phật quang trong cơ thể hắn lóe lên Bao phủ bản thân Không để bất cứ thứ gì xâm nhập vào Rời ạ Gia hỏa thật âm hiểm Lâm phàm hết chỗ nói Hắn không ngờ tên vương Phật này cảnh giác như vậy Ngay cả thứ đồ chơi này mà cũng có thể cảm ứng được Nhưng mà Lâm phàm vẫn mừng rỡ Ở trong 11 chủ thần, vẫn có một chủ thần trúng phải Lực lượng đại phạm ca nhanh chóng bạo phát trong cơ thể tên kia. Giống một tiếng. Tiếng gạo thét như dạ thú vang vọng đất trời. Tên chủ thần bị đại phạm ca xâm lấn, hoàn toàn trở nên cuồng bạo. Khiến cho những chủ thần khác kinh sợ. Bất quá, lâm phạm cũng không cao hứng cho lắm. Thực lực của tên chủ thần bị xâm lấn kia quá yếu. Nên không có sức chống đỡ lực lượng của đại phạm ca. Mà những chủ thần khác không có gì bất thường. Lập tức chấn áp tiền kia lại Bất quá cũng được Để hắn tranh thủ không ít thời gian Tiểu tử thối đứng lại cho ta Vị lai vô lượng vương Phật giận dữ ghét lớn Tiểu tử này chạy quá nhanh Đuổi theo hắn đã lâu Nhưng vẫn không có thể làm được gì Lâm phàm không để ý tới Hắn đang cố gắng chạy đến thiên địa thông Về phía đó mới có một chút cơ hội sống Vị lai vô lượng vương Phật hiện giờ Như là muốn nổi bão Nhất thời quát lớn Phật quang hoàn toàn bao phủ đất trời Như là thiêu đốt sinh bệnh vậy Lúc này thiên địa chuyển đến Phật âm mênh mông quần quẩn, Toàn bộ không gian đều phát sinh biến hóa Biến thành thế giới tây thiên cực lạc Lâm Phạm thấy cảnh tượng trước mắt Đột nhiên biến đổi Đành phải dừng lại Vì hắn trước mặt xuất hiện một vị Phật Tôn To lớn đang ngồi ngay ở trên đài sen. Người còn chạy sao Phật Tôn mở miệng nói Trệt đề chặn đường đi của Lâm Phạm Trời ơi Lâm Phạm lúc này như sắp bùng đổ Sau đó xoay người lại nhìn Vương Phật Tên này đúng là thực theo sát mình Không cho mình cước bất cứ cơ hội nào Bất ngờ lúc này Lâm Phạm tự dưng nở nụ cười Vị lai vô lượng Vương Phật nhướng mày Không biết điều từ này vì sao lại cười Nhưng sau đó hắn bắt đầu nhìn xung quanh Đuổi lâu như vậy Hình như Chỉ còn có một mình mình thôi à, Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào